Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website: udichuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 440. Trên vấn đỉnh. Theo Lý Mạt nói thì việc vô lu đối với tứ độ nam giống như là đại ca có mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Tư Đồ Nam tuy sằng kiệt ngạo nhưng lại trọng ăn tình, Diệp Vu Lu đối với hắn có a min rất nhiều, có một số việc hắn không thể nói thành lời mà chỉ y tạc trong lòng. Vì vậy, với tính tình của hắn, rõ ràng là muốn rời khỏi tu Tức Kinh, nhưng chỉ vì một câu của Diệp Vu Lu, hắn tình nguyện bỏ qua lý tưởng trở thành đệ nhị tu Tức Tử. làm chu tức tử đối với hắn cùng lắm chỉ là giúp Diệp Vũ Lưu bảo vệ chu tức tình. Từ lần đầu tiên hắn gặp Diệp Vũ Lưu trên mặt Diệp Vũ Lưu đã có dáng vẻ này, mãi cho tới lúc Diệp Vũ Lưu chết, hắn vẫn trước sau đều rất kiêu ngạo. Từ một đệ tử mật thấp của một tu chân quốc cấp 4 từng bước hướng tới đỉnh trở thành người đứng đầu một tông phái, Sau đó lại vươn lên nắm giữ tất các tông phái trong nước trở thành người đứng đầu một quốc gia. Tiếp đó với nghị lực sắt lớn, làm cho một tu chân quốc cấp 4 tăng lên thành cấp 5, rồi lại cố gắng hơn nữa nâng cao lên tới cấp 6. Đạt tới được tu chân quốc cấp 6 được ban cho chu tức tinh, tất cả những điều này đều là nhờ vào Diệp Vô Lưu. Nếu không có hắn Lúc này Chu Tức Tinh vẫn chỉ là một tu chân quốc cấp 4 bình thường ở Tứ Thánh Tinh mà thôi, thậm chí còn có thể đã bị triệt vong. Lúc này, Tư Đồ Nam thấy ở Vương Lâm cũng có biểu hiện sống như vậy, trong lòng vô cùng cực kỳ phức tạp, thầm than một tiếng, nói: "Quên đi, nói những chuyện này hãy còn quá sớm. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là đưa người vào Chu Tức Tinh rút mệnh hồn ra khỏi tu tinh chi tinh." Vương Lâm bên trong Chu Tức Tinh được một sức mạnh kỳ dị của tu tinh chi tinh bao phủ, ngoại trừ Chu Tức Tử vẫn đỉnh tu sĩ không thể tiến vào, chỉ có anh viễn tu sĩ mới có mới có thể vào, vì vậy lúc này đây ta không thể trợ giúp ngươi. Tuy nhiên ngươi yên tâm, cho dù ngươi lấy mệnh hồn thất bại, lão phu cũng có cách lấy lại mệnh hồn cho ngươi, chẳng qua là hơi phiền toái một chút nên nếu ngươi có thể tự mình lấy được là tốt nhất. Tư Đồ Nam nói: "Vương Lâm gật đầu, nhìn về hướng Chu Tức Kinh, bình thản nói: Việc ở Chu Tức Kinh nên kết thúc. Sau nấy được mệnh hồn, ta sẽ rời khỏi Chu Tức Kinh." Tư Đồ Nam, tinh không rất lớn, hy vọng ngươi và ta sau này còn có ngày lại. Nói xong, Vương Lâm hóa thành cầu vồng, hướng về phía xa bay đi. Tư Đồ Nam cười khá hả, thân mình khẽ động đuổi theo Vương Lâm cùng bay với hắn, trong miệng cười nói: "Bây giờ nói chuyện đó hãy còn quá sớm, đời sau này đến lúc từ biệt nói cũng không muộn. Tuy nhiên ta tin rằng, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì ta và ngươi sẽ gặp lại nhau. Ta sẽ đến Phong Loan tinh cường thủ cái chức thân vương." Tư Đồ Nam trên vấn đỉnh là cảnh giới gì? Trong lúc đang bay, Vương Lâm đột nhiên hỏi: "Trên Vân đỉnh, tu độ nam trong lúc bay thân mình dừng lại một chút, nhìn về phía Vương Lâm. Cảnh giới phía trên Vân đỉnh, tu sĩ bình thường sẽ không biết được. Cái này không giống như mấy loại nguyên anh hóa thần mà tất cả tu sĩ đều biết, bởi vì tu sĩ đạt tới cảnh giới trên Vân đỉnh thật sự không nhiều lắm." Tư Đồ Nam trầm giọng nói: Vấn đỉnh là một đỉnh, đồng thời cũng là một ngưỡng, tuyệt đại bộ phận tu sĩ có đại thần thông đều dừng lại ở ngưỡng này, không thể tiến lên cho đến khi hết tuổi thọ mà chết. Chỉ khi nào đột phá được ngưỡng này, tiến sang được cảnh giới tiếp theo, tuổi thọ sẽ kéo dài gấp vô số lần, tuy không có thể thọ ngang trời đất nhưng cũng gia tăng lên rất nhiều. Lão phu năm đó trước khi nhập vào Thiên Nhịch Châu đã có một chút lĩnh ngộ Sau này nhờ có một sức mạnh kỳ lạ bên Thiên Nhịch Châu mới có thể tồn tại được mấy vạn năm. Nhưng tuổi thọ của lão tu cũng không phải là vô hạn, đến lúc này, nếu lão tu không còn có từ đột phá thì cũng không thể thoát khỏi thiên địa luân hồi. Thông thường những tu sĩ khi đạt tới vấn đỉnh kỳ, nếu muốn thoát khỏi luân hồi thật sự vô cùng khó khăn. Thiên đạo luân hồi tất cả đều căn cứ vào bản lãnh tu luyện. sinh ra sức mạnh luôn hồi khác nhau. Vì vậy nên lúc trước ta mới nói cơ hội để những tu sĩ bậc thấp tránh né luôn hồi lớn hơn rất nhiều, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải có tu sĩ bậc cao trợ giúp. Vương Lâm gật gật đầu. Hắn nghĩ tới năm đó Sút Lý một huện đối phó với luân hồi sinh tử. Sau vấn đỉnh là toái miết tan cảnh. Tư Đồ Nam hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên. Toái Niết Tam Cảnh. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe. Không sai Toái Niết Tam Cảnh. Đây là điều mà để nhất Chu Tức Tử phiệp, Vu Lu sau khi từ tu chân liên minh trở về biết được đã nói với ta. Nếu không, điều này chỉ sau khi lão tử trở thành Chu Tức Tử mới có thể biết được. Tư Đồ Nam than nhẹ. lộ ra một vẻ phiền muộn và hồi tưởng. Toái miết tam cảnh, nhiếp cảnh quy miết, nhị cảnh tình miết, tam cảnh toái miết. Tam cảnh này chính là cảnh giới tối cao sau vấn đỉnh. Từ Đồ Nam trầm giọng nói, Vương Lâm hít sâu, nhíu mày, nói: "Sau toái miết tam cảnh là gì? Có thể đạt tới đỉnh điểm không?" Từ Đồ Nam lắc đầu, nói: Đầu có dễ dàng như vậy. Toái Niết Tam cảnh này chỉ là cái đích thứ hai của quá trình tu tiên mà thôi. Tuy nhiên đại viên mãn toái niết tu sĩ trong tu chân liên minh cũng có thể là cao thủ một thời, cực ít người dám động tới. Nghe đồn một vài lão quái trong tu chân liên minh cũng chưa ai thực sự đột phá được toái niết tam cảnh. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, nhìn về phía Tư Đồ Nam, nói: Hiện giờ người đắc đạt tới khu Niết Chư. Từ Đồ Nam cười khổ, lắc đầu nói: "Đâu có dễ vậy, từ vấn đỉnh lên Quy Niết có hai cửa ải, phân làm âm dương nhị ý." Âm dương nhị ý này chính là biến hóa của ý cảnh cũng không khác nhau như tư và thực, mà là một loại nhận thức rất cao. Điểm này mỗi người đều không giống nhau. ta cũng không có cách nào nói được tỉ mỉ, chỉ biết là phải trải qua cột sửa âm dương nhị ý mới có thể đạt tới bản lãnh khu miết sơ kỳ. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, nói: "Bản lãnh của Chu Tức Tử là gì?" Hắn đã đạt tới âm dương nhị khí trước khu miết chứ? Tư Đồ Nam nghiêm nghị trên mặt hiện lên một vẻ khinh thường, nói: "Hắn ạ, vẫn đỉnh hậu kỳ, sợ là không có tư cách cảm thụ âm dương, lại càng không thể đạt tới quy miệt. Tuy nhiên hắn cũng là loại vấn đỉnh tu sĩ đặc biệt, đối với tu sĩ cảm ngộ được âm dương nhị ý thì hắn đích không lại như những tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ bình thường thì bũ không lại hắn. Vương Lâm ánh mắt chợt đồng, nói: "Danh hiệu Chu Tước Tử là do tu chân liên minh phong cho." Tư đồ nam trong mắt hơi lộ một chút tán cường gật đầu nói Đúng vậy, hắn là vấn đỉnh tu sĩ được phong danh hiệu Trong dơ, dơ quy quy, a, mơ, vơ, a đỉnh tu sĩ thì loại tu sĩ này đứng ở trên đỉnh Bởi vì bọn họ nắm giữ thần thông đặc biệt do tu chân liên minh ban cho Diệp Vũ Lu năm đó sau khi tự tu chân liên minh trở về có nắm giữ một thần thông thuật, đó là một ấn huyết tên gọi là Chu Tước ấn, uy lực kinh người, nếu sử dụng sẽ làm tiêu hao tuổi thọ, không thể sử dụng liên tục. Vì vậy nếu không phải là tu sĩ đã cảm ngộ được âm dương nhị ý thì trong đám vấn đỉnh tu sĩ ít người có thể là đối thủ. Tuy nhiên thần thông thuật do tu chân liên minh ban cho cũng giống như tiên bảo, cũng được phân chia cấp bậc. Chu tức ấm là một thần thông bậc thấp, nhưng chỉ cần như vậy cũng có thể khiến cho thực lực của tu sĩ được phong danh hiệu chu tức tử tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc chu tức ấm này chỉ sau khi kế thừa tu tinh chi tâm mới có thể thi triển, nếu ngươi có thể học được thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Tu tức quyết mà các đời tu tức tử tu luyện chính là từ tu tức ấm của đệ nhất, tu tức tử mà ra. Tu luyện pháp quyết này chẳng những làm cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, mà nhất là sau khi nắm giữ được tu tinh chi tâm, lại có thể tăng cường được sự hợp nhất với tu tinh chi tâm đó, đạt tới thực lực thật sự của vấn đỉnh tu sĩ được phong hiểu. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, ánh mắt chợt lóe, hỏi Ngươi vừa nói tiên bảo cũng chia cấp bậc. Đương nhiên, tiên bảo là một bảo vật chiến đấu điển hình, chúng được chia làm 3 cấp thấp, cao, trung. Tư Đồ nam ánh mắt ngưng một chút, nói: Nghe đồn trên tiên bảo còn có một loại bảo vật, loại bảo vật này chỉ có toái Niết Tu sĩ mới có, hùng mạnh vô cùng. Ta nghĩ Thiên Nhịch Châu chính là loại bảo vật này. Vương Lâm xoa xoa giữa lông mày, trầm mặt một chút, vỗ túi trữ vật cầm thanh kiếm trong tay nhìn Tư Đồ Nam nói: "Ngươi xem chuôi thanh tiên kiếm này có phải loại bảo vật đó không?" Nhìn đến tiên kiếm, Tư Đồ Nam bỗng hai mắt sáng ngời, tay phải hất một cái tiên kiếm này bay vào tay hắn. Hắn cầm thanh kiếm này, tay trái vuốt một cái, nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm nhận. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh, hắn đối với Tư Đồ Nam cực kỳ tin nhiệm, nếu không cũng sẽ không đưa tiên kiếm ra cho đối phương xem xét. Một lúc sau, Tư Đồ Nam mở hai mắt, trong mắt lóe sáng mãnh liệt. Hắn cầm tiên kiếm, lưu động tiên lực trong cơ thể kiếm trong tay hắn lập tức phát ra một đạo kiếm quang ngập trời, so với khi ở trong tay Vương Lâm hùng mạnh hơn gấp vô số lần. Tiên nghịch tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết công tử truyện được chia sẻ tại website tudiyuyen.org quyển hay tu chân huyết ảnh chương 441 sự điên cuồng của Chu Tước Tử mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn kiếm tốt Tư Đồ Nam hạ giọng nói, tay phải tùy hứng vung về phía trước ầm ầm ầm Liên tiếp những tiếng nổ long trời lở đất bỗng nhiên theo không gian truyền tới. Ngay sau đó, một cái khe nhìn không thấy giới hạn giống như một vết thương khủng khiếp xé ngang bầu trời xuất hiện. Một cơn gió lạnh điên cuồng từ trong cái khe thổi ra, trong nháy mắt gần như toàn bộ mặt đất trở thành biển băng. "Kiếm tốt." Tư Đồ Nam vút kiếm, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm trầm giọng nói. Kiếm này ngươi lấy được ở đâu? Đây vốn là vật của tiên giới. Ánh mắt Vương Lâm trước sau đều rất bình tĩnh. Đây là một tiên bảo vật chung. Đáng tiếc kiếm hồn trong này không thể hoàn toàn dung hợp, uy lực bị giới hạn. Ngoài ra kiếm này có chút vấn đề, khi ta cầm nó vung lên thấy có một cảm giác không trọn vẹn. Kiếm này hẳn là có 4 thanh, sau khi 4 thanh hợp nhất sẽ trở thành một tiên bảo bật cao vô cùng hiếm thấy. Đáng tiếc, tiên bảo khi đạt tới bậc trung sẽ có hồn. Hồn này không giống như hồn phách của tu sĩ chúng ta mà là một phương thức sử dụng độc đáo, nếu không sử dụng theo phương thức này thì sẽ không thể phát huy toàn bộ uy lực. Kiếm tốt. Tư Đồ Nam gần như yêu thích không buông tay. Tiên bảo bậc Trung Vương Lâm nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng vật này là tiên bảo bật cao. Tư Đồ Nam trừng mắt, bất mãn hỏi: "Thì là sao? Tiên bảo bật trung chứng mắt lắm hả? Ta cho ngươi biết, tiên bảo bật trung số lượng không nhiều, cho tới bây giờ ta còn chưa nghe nói có ai có thể chế tạo được tiên bảo bật trung. Tiên bảo bật thấp thì một số tu sĩ cũng có thể chế tạo được." Nhưng tiên bảo bậc trung trở lên về cơ bản không có khả năng chế tạo ra được. Hiện giờ những tiên bảo bậc trung trở lên đều là di vật của tiên giới năm đó. Tuyệt đại bộ phần tiên bảo trong tay tu sĩ đều là bậc thấp, bậc trung cực kỳ hiếm thí. Sau này khi ngươi rời khỏi chu tức tinh sẽ biết được tiên bảo bậc trung quý đến mức nào gần như có thể gây ra một cuộc chiến tranh. Vương Lâm Thần Sắc Khẽ Động Hắn nghĩ tới hành trình tới tiên giới năm đó, kiếm tôn Lăng Thiên Hầu cùng với lão quái kia chính là vì tiên kiếm này nên mới điên cuồng cướp đoạt. Những người này bản lãnh nhất định đã đạt tới vấn đỉnh, với thực lực của bọn họ khi nhìn thấy tiên kiếm mà đều phải điên cuồng như vậy chứ tỏ có thể thấy lời nói của Tư Đồ Nam cũng có chút đạo lý. Tiên bảo bật trung đã ít, tiên bảo bật cao lại càng ít hơn. Lão tử tu luyện nhiều năm như vậy, cũng đã đi qua một vài tu chân tinh, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy có một tiên bảo vật cao nào tồn tại. Tiểu tử, ngươi thật sự là rất may mắn." Tư Đồ Nam hừ nhẹ. "Ngươi có thể tìm được kiếm hồn không?" Tư Đồ Nam ngẩng đầu hỏi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói: "Có manh mối, nhưng đáng tiếc không cách nào tìm được." "Hả?" Nói thử ta nghe xem." Tư Đồ Nam lập tức hỏi. Vương Lâm lắc đầu, nói: "Chuyện cũ không nên nhắc lại." Tư Đồ Nam mỉm cười, nhìn Vương Lâm, nói: "Kiếm này cho ta được không?" Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, nói: "Ngươi hỏi nghiêm túc đấy à?" Tư Đồ Nam do dự một chút, thở dài, ném tiên kiếm cho Vương Lâm, nói: "Thôi." Nếu là của người khác, lão tử sẽ trực tiếp cướp đi, còn của ngươi, cái mặt già của ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vương Lâm cười, nhận lấy tiên kiếm, nói: "Kiếm này không phải là của ta, nếu không cũng có thể đưa cho ngươi." Tư Đồ Nam hừ nhẹ một tiếng, nói: "Nếu túi trữ vật của lão tử không bị mất, hiện giờ không có lấy một pháp bảo thì lão tử cũng không thèm đâu." Năm đó tiên bảo cấp thấp, lão tử cũng có 2 chiếc. Chu Tức Tử có nhiều tiên bảo. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, như cười như không, nói: "Tiên bảo của Chu Tức Tử này đều là bậc thấp, không đáng nói. Hơn nữa, đại bộ phận các đời Chu Tức Tử đều không lo sưu tập, lão tử cũng không nỡ đến cướp." Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra vẻ đáng tiếc. Tư đồ nan, ngươi xem vật này là tiên bảo loại nào?" Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, vỗ túi trữ vật, lấy Tu Hú quyển ra cầm trong tay ném đi. Chiếc vòng này phịch một tiếng hóa thành một xạ thần xa, dữ tợn bay về phía trước. Hồn thú phía trên lập tức mở hai mắt, gào thét từ trong xạ thần xa biến ẳng mạnh ra, phát ra tiếng xít gào dữ dội. Sau khi Tư Đồ Nam nhìn thấy chiếc xe này lập tức ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, hai mắt hắn lại lóe lên sáng ngời. Tiên bảo tuy chỉ là cấp thấp nhưng lại là loại pháp bảo cực mạnh gần tiếp cận đến trung giai. Tiểu tử, bảo bối trong tay ngươi tại sao lại nhiều như vậy? Hồn thú này nếu vào tay người nào có đạo hạnh thâm sâu thì không chừng có thể làm nó đạt đến trung giai. Hai mắt tư đồ nam chợn lên sáng rực, lão nhìn chằm chằm vào xạ thần xa, nói: "Cấp thấp sao?" Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn có 3 cái xạ thần xa trước mặt chỉ là hồn thú nhỏ nhất, hai cái còn lại mạnh hơn rất nhiều lần, đặc biệt là cái cuối cùng lại càng mạnh đến mức kinh khủng. Loại tiên bảo được tạo ra bằng linh hồn của tiên thú này năm xưa ta đã từng được xem qua trong một số loại sách cổ, chỉ có tiên giới mới có thể làm ra được. Sau khi tiên giới vỡ tan, có một số loại pháp bảo hầu như đã tuyệt diệt. Những pháp bảo còn lại tuy chỉ là cấp thấp nhưng lại khá sống pháp bảo trung giai, phải có ấm quyết đặc thù mới có thể sử dụng được. Nếu người nào miễn cưỡng sử dụng sẽ không phát huy được uy lực chân thực của nó. Đáng tiếc. Tư Đồ Nam than thở. Tẩn đáy lòng lão lúc này có chút bội phục Vương Lâm. Lão thầm nghĩ tiểu tử này tu vi không cao nhưng pháp bảo lại có rất nhiều. Năm xưa khi mình còn như hắn bây giờ, trong tay chẳng có một kiện pháp bảo nào. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam một lúc lâu rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản. Thần thức hắn khẽ động, sau khi lưu lại một đạo ấn ký ở bên trên rồi ném cho Tư Đồ Nam. "Lão nhìn kỹ vật này đi." Tư Đồ Nam nhận lấy ngọc giản. Thần thức của lão vừa đảo qua sắc mặt liền đại biến. Lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, nói: "Đây là Ấm huyết để điều khiển tiên bảo này sao? Đúng vậy, sử dụng ấm huyết này thì có thể điều khiển xạ thần xa. Hơn nữa ta còn có thể đảm bảo ấm huyết này là do chính người chế tạo ra nó lưu lại. Vương Lâm gật đầu, hắn như cười như không nhìn về phía Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam lập tức thu hồi ngọc sản. Lão cười hì hì, nói "Ông phải ngươi muốn tặng Sạ Thần Sa này cho ta không?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, tay phải hắn tiếp ấm điểm về phía Sạ Thần Sa. Chiếc xe đột nhiên bắn ra một đạo hắc mang rồi tạo thành một cái khu thú huyền bay về phía Vương Lâm. Liễu Mi vẫn xinh đẹp trước, nàng vẫn mặc một bộ đồ trắng toát, sống chẳng khác gì tiên nữ. Vào lúc này nàng đang nhíu chặt đôi mày thanh tú rồi trầm mặt không nói câu nào. Với thực lực của Chu Tức Tinh không thể chống lại tiên phi tộc. Ngày hôm nay, Kiền Phong và Liễu Mi hai người các ngươi phải trải qua một đợt khảo nghiệm sinh tử, sống hay chết phải dựa vào vận số của các ngươi. Bóng lưng Chu Tức có chút xì đó cô đơn. Lão trầm giọng nói, Lúc này những luồng hắc vụ giống như những con sóng dữ đang gào thét lan ra ở bốn phương tám hướng trên bầu trời. Trong làn hắc vụ ở phía đông chỉ có một người trung niên mặc áo xám giống như văn sĩ. Hắn chậm rãi bước từng bước tới trước người Chu Tước Hoàng Trăm Trưởng, sau đó hắn dừng lại rồi bình thản nói: "Chu Tước, tại hạ là ngưu tổ của tiên di tộc." trong làn hắn vô phía tây cũng đi ra một người như vậy. Người này tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua thì thấy vẫn còn trẻ, cả người hắn đầy những khí hiệu và ấm khí. Nhưng ấm khí của người này không phải là màu đen mà có màu vàng. Nếu có Vương Lâm ở đây thì đảo mắt qua là có thể nhận ra người này là ai. Tiếu tộc trưởng tiên di tộc, xin ra mắt Chu Tức Tử. Người đó cũng bình thản nói, "Trong luồng hắc vô phía nam có 3 người đi ra. Bọn họ cũng vượt tới trước mặt Chu Tước Tử khoảng trăm trượng. Cơ thể của hai trong ba người đó trạng thái hư ảo, họ không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Tước Tử. Người còn lại là một cô gái với đôi mắt quyến rũ và tướng mạo xinh đẹp. Nàng liếc mắt nhìn qua Chu Tước Tử, khẽ cười." Điều nứt là tam tổ tiên Di tộc, xin ra mắt Chu Tước Tử. Hai vị ở bên cạnh ta là linh hồn tổ tiên đời trước của Tiên Di tộc. Hình bóng Vân Tước Tử dần dần xuất hiện trong làn khói nồng đậm phía bắc. Hắn nhìn Chu Tước Tử, khẽ nói: "Sư huynh." Chu Tước Tử mạnh mẽ quay đầu rồi nhìn chằm chằm vào Vân Tước Tử, khẽ nói: Ta phải gọi ngươi là Vân Tước Từ hay là Nhị Tổ? Vân Tước Từ lắc đầu, nói: Chỉ là một cái tên gọi mà thôi, cứ tùy ý sư huynh. Mọi người đều đã đi xa, như vậy chỉ còn lại duy nhất một vị thập nhất thiệt thuật chú sư. Nhất Tổ, ngươi cũng nên đi xa thôi. Trong mắt Chu Tước Từ chợt lóe lên hàn quang. Hắn ngang đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một luồng ánh sáng năm màu lấp lánh rồi ngưng tụ ở phía trên. Một hư ảnh toàn thân hầu như trong suốt chậm rãi ngưng tụ lại rồi từ từ hạ xuống. Hư ảnh nhìn về phía Chu Tức Tử chậm rãi nói: "Chu Tức Tử, tiên nhị, tác giả, Lý Căn, thực hiện, huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Quyền hay tu chân quyết ảnh Chương 441 Sự điên cuồng của Chu Tước Tử mở ngoạc tròn hai nóng ngoạc tròn cảm giác đau đớn đó đến từ sâu trong linh hồn, không thể kháng cự lại được. Mặc dù là một số tu sĩ tu luyện linh hồn cũng chỉ có thể xoa dịu cơn đau nhưng không thể ngăn cản được. Những tu sĩ đang bỏ chạy Những người đang được chữa thương, tu chân giả đang mờ địch không biết nên làm sao đối diện với trận chiến, lúc này không có một người nào ngoại lệ, tất cả đều cảm thấy linh hồn đau đớn. Cảm giác đau đớn có rất nhiều loại, làm cho người ta đau khổ. Giống như chỉ cần thở ra một hơi lập tức có thể làm người ta trở nên điên cuồng, nếu như chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ làm người ta tử vong. Trong thế giới của người bình thường, từ hoàng tộc cho đến phàm nhân, tất cả mọi người trên vũ tước tinh lúc này đều chấn động cơ thể. Thứ cảm giác đau đớn đó không phân biệt thân phận, không phân biệt phàm nhân hay tu sĩ. Bất cứ sinh mệnh được sinh ra trong vòng mấy vạn năm nay sẽ chạy không thoát được. Ngoài trừ nhân loại, tất cả thực vật, động vật, yêu thú trên toàn bộ chu tước tinh vào lúc này đều bị bóng ma tử vong ám ảnh. Tất cả mọi vật đều mang theo nỗi sợ hãi mờ mịt trong tim giống như trời đất sắp sụp đổ. Khắp mọi nơi trên đại lục chú tức đám tộc nhân tiên di tộc đang bay về phía chú tức sơn lúc này cũng giống như vậy. Tuy bọn họ cảm thấy nhẹ hơn nhưng lại có một loài cảm giác giống như bị người ta giữ chặt vận mình chỉ cần bóp một cây thì có thể vỡ nát. Sự cường đại của tu kinh chi tinh vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Du là Chu Tức Tử cũng cảm thấy hơi lạnh của cái chết. Lúc này lão đột nhiên hiểu ra, thì ra liên minh tu chân ban thượng tu kinh chi tinh lại như thế này. Sơ khắc này, những người truy kích cũng không thể truy kích, người chạy trốn cũng không thể chạy trốn. Toàn bộ chu tước kinh sống như trở nên bất động, chỉ còn lại những tiếng hít thở nặng nề và nỗi sợ hãi thật sâu. Vân Tước Tử cũng cảm nhận được sự đau đớn, vẻ mặt lão đột nhiên khẽ biến. Mặc dù đã sớm có sự liệu nhưng lúc này tâm thần lão vẫn cảm thấy chấn động. Vẻ mặt Tam tổ lại càng biến đổi áp liệt, lão nghiến chặt răng. Tuy vẻ mặt nhất tổ vẫn như thường nhưng trong lòng cũng đau khổ. Lão cảm thấy có chút hối hận. Tiên di tốt không nên xuất hiện trước thời hạn, đáng lý phải nghe theo lời Vân Tước Từ mà ôn hòa xử lý chuyện này để bồi dưỡng đời chu Tước Từ tiếp theo, âm thầm khống chế mới là phương pháp tốt nhất. Nhưng lúc này tất cả đều đã muộn. Vẻ mặt Kiền Phong đứng bên cạnh chu Tước Từ còn biến đổi lớn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía chu Tước Từ, trong đó lộ ra vẻ phẫn nộ. Còn Liễu Mi lại trở nên tàn tạ. Nàng nhìn về phía hư không rồi cau mày không nói một chữ nào. Sự điên cuồng trong mắt Chu Tước Tử từ từ biến mất rồi hoàn toàn trấn tĩnh. Nhưng sự trấn tĩnh đó lại lập tức biến mất, lão hít vào một hơi thật sâu cười kha hả nói: "Tu kinh chi tâm vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn, nó vẫn đang từ từ tan vỡ." Khi nó hoàn toàn vỡ nát thì sẽ là thời khắc tu chân chi tinh sụp đổ. Vân Tước Tử, cuộc chơi bắt đầu rồi. Để xem tiên vi tộc của ngươi có giành được tu kinh chi tinh trước khi mọi thứ sụp đổ không. Nếu các ngươi có thể giành được, ta tin ngươi sẽ có phương pháp dùng tu kinh chi tinh để ngăn cản quá trình sụp đổ. Đến lúc đó lão phu sẽ cho ngươi tru tức tình. Nhưng nếu ngươi không giành được, hoặc giành được nhưng không có phương pháp ngăn chặn thì phải cùng chết với lão phu thôi." Lão nói xong thì tay phải vỗ về phía sau. Toàn bộ Chu Tức Kinh lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Những âm thanh rung chuyển trời đất, bão cát nổi lên khắp bốn phía, mặt đất bắt đầu lung lay. Ngay sau đó, Dưới những tiếng chấn động vang trời Chu Tức Sơn đột nhiên chia ra làm hai. Một con đường đen kịt đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Chu Tức Mộ đã được lão phu mở ra. Vân Tước Tử, cuộc chơi bây giờ được bắt đầu. Quy củ trong Chu Tức Mộ ngươi cũng biết, vẫn đỉnh trở xuống thì tùy ý, nhưng U sĩ vẫn đỉnh lại không thể đi vào. Sự điên cuồng trong mắt Chu Tức Tử lại trở nên nồng đậm. Nhất Tổ nhìn chằm chằm vào Tu Kinh Chi Tâm đang từ từ tan vỡ, ánh mắt lão đột lóe lên, đang muốn xuất thủ thì Vân Tước Tử lại lắc đầu rồi khẽ nói: "Vô dụng. Tu Kinh Chi tinh và Chu Tước Tử vốn đã dung hợp thành một thể. Dù lão không lấy ra thì cũng có thể làm nó tan vỡ. Sở dĩ lão làm như vậy là muốn gây áp lực lên người chúng ta, để chúng ta tận mắt nhìn thấy cái chết đang đến trước mắt." Nếu ngươi xuất thủ thì mặc dù có thể giành được nhưng không thể ngăn cản. Ta có thể khẳng định, với sự điên cuồng của hắn bây giờ nhất định sẽ lập tức dẫn nổ tu kinh chi tinh. Nếu là 3 tháng trước, sợ rằng hắn sẽ không cho chúng ta tư cách để tham dự trò chơi này mà sẽ trực tiếp dẫn nổ tu kinh chi tinh. Bây giờ hắn đã cân nhắc cho chúng ta một cơ hội đã cực kỳ khó khăn. Ôi Nếu như năm xưa các ngươi nghe lời ta thì bây giờ sẽ không tiến thối lướng ngang tiếng này. Khi Chu Tức Sơn phân ra làm hai, Chu Tức mộ mở ra thì Kiền Phong là người đầu tiên hóa thành một đạo cầu vồng rồi lập tức nhảy vào trong Chu Tức mộ. Liễu Mi trầm ngâm một lúc rồi than nhẹ một tiếng, nàng là người thứ hai tiến vào trong ngôi mộ. Ánh mắt Vân Tước Tử chợt động rồi nhìn khắp bốn phía. Tiểu tộc trưởng Tiên Phi tộc trầm mặc, hắn đi lên một bước rồi tiến vào trong chu tức mộ. Lúc này tộc nhân Tiên Phi tộc trong đám Hắc Vũ đang cuồn cuộn trên bầu trời đắc suất hiện rất nhiều. Từ trong đó bay ra mấy người, rõ ràng họ đã thông qua phương pháp đặc thù để nắm được chuyện này. Mấy người đó lập tức tiến vào trong Chu Tức mộ, trong đó có cả lão già lưng cùng năm xưa tiến vào khe nứt không gian truy sát Vương Lâm. Chỉ trong vòng 3 ngày, tin tức Chu Tức mộ mở ra đã truyền khắp Chu Tức kinh. Lúc này những chuyện có liên quan đến tu kinh chi tinh cũng được truyền ra bên ngoài với tốc độ nhanh chóng. Đi vào trong chu tức mộ thu hồi mệnh hồn của mình lúc này đã trở thành chuyện quan trọng hàng đầu trong lòng tu sĩ. Những tu sĩ phân tán khắp nơi trên chu tức tinh đều dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới chu tức cốc. Họ muốn đi vào trong chu tức mộ. Nhưng chu tức mộ đã chịu sự ảnh hưởng hạn chế của tu tinh chi tinh, nếu số người ở bên trong vượt quá một phó lượng nhất định sẽ không thể tiến vào được nữa. Mặc dù số người muốn tiến vào rất nhiều nhưng thật sự đi vào lại có rất ít. Chu Phú Thái cũng là một trong những người đi vào lượt đầu tiên. Đi cùng hắn là Tử Tâm cô gái luôn đeo mạng che mặt. Ngày thứ tư, Vương Lâm và Tư Đồ Nam đi đến Chu Tức Sơn. Hình bóng của Chu Tức Tử đã biến mất trên Chu Tức Sơn chỉ để lại giữa không trung một khối tu kinh chi, tâm càng ngày càng có nhiều vết nứt. Đám người Vân Tước Tử cũng đã biến mất, không thấy bóng dáng, cũng không biết họ đã đến nơi nào rồi. Rất nhiều tu sĩ và tộc nhân Tiên Chi tộc bao quanh khắp bốn phía Chu Tức Sơn. Ánh mắt bọn họ chốc chốc lại nhìn về phía con đường đen kịt trên Chu Tức Sơn. Vào lúc này bọn họ cũng không còn hứng thú để đánh nhau nữa. Vương Lâm nhìn lên con đường trên Chu Tức Sơn rồi chậm rãi đi đến. Tất cả tu sĩ trên chu Tức Tinh đều tập hợp ở chu Tức Quốc, mục đích của bọn họ đều sống nhau. Tiến vào chu Tức mộ để thu hồi mệnh hồn. Hạn trí của chu Tức mộ tạo thành một bức tường ngăn một số lượng lớn tu sĩ cao giai ở bên ngoài. Những người này đều là hóa thần kỳ, nhưng cũng có một vài người anh biến kỳ. Tuy chỉ có 16 người anh biến nhưng mỗi người lại chiếm lấy một vùng đất trống khác nhau. Rồi lập kín lối vào Chu Tức Mộ. Những người này khi biết được tin tức Chu Tức Mộ mở ra thì dựa vào khoảng cách ngắn nên chỉ mất mấy ngày đã chạy tới, nhưng bọn họ vẫn vì mất đi tư cách tiến vào trong Chu Tức Mộ. Sáu người tiến vào Chu Tức Mộ trước bọn họ đã đạt đến con số cao nhất Lúc này chỉ còn một phương pháp duy nhất để đi vào là đợi bên trong có một người chết chết một người thì được tiến vào một người. Trong 16 người tu sĩ anh biến có một người anh biến hậu kỳ và ba người anh biến trung kỳ. Mười người còn lại đều là anh biến sơ kỳ. Mười sáu người này phân tán ra khắp các lối vào ánh mắt họ chốc chốc lại quét về phía con đường. Nếu có thanh quang lấp lánh và xuất hiện sóng gợn thì bên trong mộ chắc chắn đã có người bỏ mạng. Vì có 16 người này tiến vào giữ cửa nên tất cả tu sĩ ở khắp bốn phía cũng không dám tiến lên. Bọn họ đang đợi khi 16 người này đi vào trong mộ thì sẽ đến lượt mình tiến lên cướp đoạt tư cách đi vào chu tức mộ. Dù sao thì đi vào chỗ này cũng có cơ hội lấy được mệnh hồn của mình. Vì cơ hội nắm giữ sinh mạng mà bất kỳ người nào trên chu tức tinh cũng phải nỗ lực. Người nào tu vi càng cao lại càng bắt buộc phải như vậy. Vương Lâm từ phương xa bay tới, cả người hắn mặc đồ trắng nên nhìn thấy rất rõ ràng. Đặc biệt là mái tóc của hắn đang tung bay theo gió càng lộ vẻ tiêu dật. Trên đường đi tư đồ Nam đã đem tất cả những hiểu biết của lão về Chu Tức Mộ nói cho Vương Lâm biết. Đối với chuyến đi này trong lòng Vương Lâm cũng không cảm thấy chắc chắn lắm. Chu Tức Mộ so với những gì trước đây hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Tiên Nghị. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Huyết Ông Tử. Truyện được chia sẻ tại website Quyển 2.OSG. Quyển 2. Tu chân quỹ ảnh. Chương 443. Người này là ai? Nếu sử dụng khối ngọc phản tư đồ nam đưa cho ta thì có thể rời khỏi chu tước mộ. Nhưng nếu như không rảnh được tu tinh chi tinh thì không thể rút mệnh hồn ra được. Tuy tư Đồ Nam còn có biện pháp khác có thể làm cho tính mệnh của mình được đảm bảo, nhưng chưa nói đến nó quá phiền phức hơn nữa, linh hồn lại trở nên tàn quyết, sẽ có chút hành hưởng đến quá trình tu luyện sau này. Vương Lâm từ từ đến gần. Đám tu sĩ ở bên ngoài Chu Tức Sơn hoạt tụng năm tổ ba khẽ thảo luận, hoặc một mình ngồi xuống ngậm chặt miệng không nói câu nào. Hoặc ánh mắt lấp lánh đăm chiêu suy nghĩ những việc khác. Khi Vương Lâm đi đến, có một số tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt họ lóe lên rồi lập tức cúi đầu tránh ra tạo thành một con đường. Tu sĩ ở bốn phía rất nhiều nhưng khi nhìn thấy Vương Lâm đều biến sắc rồi lui về phía sau. Vương Lâm đi xuyên qua một đám tu sĩ rồi phóng thẳng về phía Chu Tức Sơn. Đúng lúc này, một giọng nói kêu ngạo đột nhiên từ phương xa truyền đến. Dừng lại. Âm thanh kia vừa truyền đến, đoàn người lập tức tản ra. Chỉ thấy cách Chu Tức Sơn trang trưởng con năm tu sĩ đang quanh chân ngồi trong phạm vi 10 trượng quanh người bọn họ không có bất kỳ tu sĩ nào dám tiến lên nửa bước. Năm người ở đây có 3 nam 3 nữ, thoạt nhìn thì thấy tuổi tác không lớn. Trong nhóm người có một thiếu phụ, một thanh niên cũng có một lão già. Năm người đều là tu sĩ hóa thần hậu kỳ tại viên mãn. Đặc biệt là lão già trên cơ thể bát ngần hàm một tia tiên lực, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới tôi luyện thân thể để đột phá lên anh biến. Nhưng vì không có nhiều tiên ngọc nên lão chỉ tôi luyện được một bộ phận nhỏ thân thể mà không thể hoàn toàn tôi luyện triệt để. Nhưng chỉ cần như vậy, thực lực của lão già này đã mạnh hơn rất nhiều những tu sĩ hóa thần bình thường. Người lên tiếng lúc nãy là một thanh niên đang ngồi bên cạnh lão già. Người này có tướng mạo đường hoàng, vẻ mặt anh tuấn, vừa nhìn qua đã thấy vẻ thông minh chính đại. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy trong mắt người này ẩn tàng một tia sáng kỳ dị. điểm này nếu là người ngoài thì không nhìn ra nhưng đối với Vương Lâm thì khác. Bởi vì có những giọt nước do Nhị Thiên Châu tạo ra mà tướng mạo hắn vẫn giống như lúc bắt đầu tu tiên, nhưng thực ra lại là một lão quái tu luyện mấy trăm năm. Vì vậy con mắt nhìn người của hắn cũng hơn hẳn người thường, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu. Hắn bình thản quét ánh mắt về phía người thanh niên cơ thể không ngừng lại mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trong mắt người thanh niên lộ ra vẻ thận trọng, hắn tiến lên một bước quát: "Đạo hữu, đừng phá vỡ quy củ. Chỗ này là sư tôn ta đến trước, chờ đến khi các vị tiền bối anh biến kỳ tiến vào xe đến lượt chúng ta. Nếu ngươi đã đến sau thì phải ra phía sau chờ." Ánh mắt Vương Lâm rơi trên người lão già đang tích lũy tiên lực ngồi giữa đám người. Lão già này mặc áo bào màu đen cả người nhìn qua giống như một bộ xương khô, đặc biệt là đôi mắt. Trong mắt lão lấp lánh một tia quang chấn nhiếp tinh thần người khác. Lão nhìn về phía Vương Lâm nhưng ánh mắt lại lập tức trở nên ngưng trọng giống như đã hiểu ra được chuyện gì đó. Sư tôn của ta là Tôn Giả Mãn Hoang Nam Minh. Người thanh niên kia thấy vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn bèn nói ra danh hiệu. Câm miệng. Ánh mắt lão già chợt lóe rồi hét lên. Trong lúc tên thanh niên kia còn đang ngẩn người ra, lão già đã đứng thẳng người lên rồi cung kính ung quyền hướng về phía Vương Lâm, nói: "Tại hạ là Mãn Hoang Nam Minh, bái kiến tiền bối." đệ tử của nam mỗ không hiểu chuyện, trong lời nói có xì mạo phạm thì mong tiền bối bỏ qua cho. Lão ông nói xong thì vội vàng lui sang một bên tránh đường. Lão xà vừa nói ra lời này, bốn người ở bên cạnh lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng tất cả đều đứng lên rồi cung kính lui ra. Vương Lâm hơi gật đầu với lão xà rồi đi qua bên cạnh bọn họ tiến vào trong chu vi trăm trưởng trên Chu Tự Sơn. trong nháy mắt khi hắn bước vào chỗ này, ngoại trừ một lão già hóa thần hậu kỳ suy nhất, 15 con mắt còn lại lập tức ngưng tụ trên người hắn sống như tia chớp. Sư phụ, người này có tu vi thế nào? Chẳng phải là anh biến lão quái sao? Nhưng vì sao đệ tử lại không phát hiện nửa điểm tiên lực trên người bọn họ? người thanh niên kiêu ngạo lúc nãy ở phía sau Vương Lâm đang truyền âm với lão già bên cạnh. Tất nhiên ngươi nhìn không ra, mà ngay cả vi sư cũng chỉ phát hiện được khi vị tiền bối này đến gần. Tu vi của người này không chỉ là anh biến kỳ, mà còn là loại người tuyệt đối không dễ trêu chọc. Sau anh biến hậu kỳ chính là vấn đỉnh chỉ có tu phía anh biến hầu kỳ thì tiên lực trong cơ thể mới xuyên suốt toàn thân rồi chạy theo huyết mạch nên nhìn qua sẽ không thấy một chút khác biệt nào. Lão già kia truyền âm nói. Trong nháy mắt có 15 con mắt nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt của họ chợt lóe lên rồi thu hồi lại. Hai bên trầm mặt hồi lâu không ai nói to nào. Hành vi của bọn họ đã chính thức công nhận Vương Lâm có tư cách ngang bằng có thể gia nhập vào trong nhóm 16 người được tiến vào Chu Tức mộ nhanh nhất. Vương Lâm đi về phía Chu Tức Sơn ngồi xuống ở một lối vào rồi trầm mặc không nói câu nào. Trong nháy mắt khi Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, Người đàn ông trung niên anh biến hậu kỳ duy nhất mở hai mắt ra Ánh mắt hắn hết sức bình tĩnh không có chút sao động nhìn về phía vương lâm Rồi bình thản nói Tẳng ngư Lời nói vừa rứt 15 người tu sĩ anh biến kỳ lập tức động dung Lại đảo mắt về phía vương lâm Cái tên tẳng ngư có xanh vọng trói sáng trên chu tước tinh Hầu như tất cả tu sĩ đều biết đến Nếu như trước đó cuộc chiến của hắn và Hồng Diệp chỉ được lưu truyền trong đám tu sĩ Hóa Thần, những tu sĩ anh biến vẫn chưa quá mức chú ý. Nhưng khi Lý Miên Phong chết, cử ma tộc lão tổ cũng toái diệt, hai chuyện đại sự này lập tức làm cho đám tu sĩ anh biến phải chú ý đến cái tên Tằng Ngưu. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường không có chút biến hóa. Hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên rồi nhẹ nhàng nói: "Ồ phải bạn mẹ không." Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, hắn sờ sờ đầu một con kỳ nhỏ ở bên cạnh, nói: "Không phải." Vương Lâm không nói thêm gì nữa mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mắt người đàn ông kia chợt lóe lên, hắn mỉm cười nói: Nghị lực của tàng đạo hữu thật lớn Với phương pháp luyện tiên phản nguyên Một khi dựa sạch phàm căn Thì mạnh hơn rất nhiều So với người khác lấy phương pháp cô đọng Để tiến lên anh biến Rồi đợi đến khi anh biến đến giữa hậu kỳ Mới tẩy đi phàm căn Nếu ta không phải là tô sĩ anh biến Người ngoài nhìn lại sẽ cho rằng Tàng đạo hữu đã đạt đến anh biến hậu kỳ Mà không phải là anh biến sơ kỳ như thực tế Nếu ta không phải là anh biến sơ kỳ Tu sĩ anh biến thử nghiệm loại phương pháp này cũng không được nhiều lắm. Thảo nào có thể xếp chết Lý Nguyên Phong và lão tổ cử ma tục. Vương Lâm nhếu mày, hắn mở hai mắt ra nhìn về phía người kia, bình thản nói. Có chuyện gì sao? Người đàn ông kia lắc đầu, nói. Không, tại hạ đang tính tu, xin đừng làm phiền. Vương Lâm nói xong thì nhắm chặt hai mắt lại. Trong mắt người đàn ông kia ló lên hàn quang, tay phải hắn khẽ dùng lực bóp lên người con khỉ nhỏ bên cạnh. Tiểu hầu kia lập tức lớn tiếng kêu gào, hai mắt nó hóa thành màu đỏ. Đúng lúc này con đường đi vào chu tước mộ lập tức lướp lánh ô quang, một con sóng thanh sắc từ bên trong chậm rãi lan ra. Việc này chứng tỏ bên trong chu tước mộ đã có người chết và có thể tiến vào được rồi. Người đàn ông trung niên nhướng mày, hắn nhìn sang Vương Lâm một cái rồi đứng thẳng người lên đi về phía con đường. Hai con mắt đỏ hồng của Tiểu Hầu ở bên cạnh hắn đã sần tiêu tán rồi hồi phục lại như thường, tuy vẫn còn phát ra ánh hồng quang nhưng lại kém hơn vừa rồi mấy lần. Vương Lâm, bây giờ ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại biết rõ ngươi. Chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nhau. Người đàn ông trung niên thầm nói trong lòng, trong nháy mắt khi cả cơ thể hắn tiến vào trong con đường, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Lâm rồi khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng người kia đang khuất dần trong con đường tối. Người này chắc chắn hắn đã từng gặp qua, nhưng nụ cười rực rỡ của đối phương khi quay đầu lại làm hắn sinh ra cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn suy nghĩ rất lâu cũng không biết được suốt cuộc đắc nhìn thấy nụ cười như vậy ở đâu. Sau khi hình bóng của người đàn ông trung niên biến mất trong 15 người chỉ còn lại ban lão quái anh biến trung kỳ, cơ thể của ba lão già này chợt lóe lên. Sủi phóng thẳng về phía thôn đạo trong nháy mắt đã biến mất. Vẻ mặt của tất cả những người còn lại khẽ đồng rồi vội vàng phóng theo. Rõ ràng lúc này số người chết trong chu tức mộ đã rất nhiều, số người có thể đi vào cũng được tăng hẳn lên. Cơ thể Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đuổi sát theo phía sau mọi người rồi phóng thẳng về phía trước. Thanh quang dao động, tất cả hình bóng những người nhảy vào lập tức biến mất. Thanh quang lại lóe lên, một người tu sĩ anh biến sơ kỳ trong đám người đột nhiên bắn thẳng ra, hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng rồi xoay người quay trở lại lối vào. Hắn khoanh chân ngồi xuống mà nắm chặt lấy nắm đấm. Tiên nhị. Tác giả. Nhí căn. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyển 2 tu chân quyết ảnh chương 444 linh hồn trên vùng đất cô cằn đi qua cánh cửa trên chu tức sơn sẽ đến chu tức mộ bên trong là một thế giới hoàn toàn khác chu tức mộ rất sống tất cả đều được bao phủ trong một sức mạnh kỳ dị của tu tinh chi tinh Ngoài trừ cánh cửa đi vào trên Chu Tức Sơn thì không còn phương pháp nào khác để phá bỏ được lực lượng kỳ dị này. Chu Tức mộ trải qua các thi thể Chu Tức tử, ngoại trừ sự uy nhiêm xa thì chỉ còn lại những điều thần bí. Chỗ ngày sau khi được thi thể Chu Tức tử đầu tiên bố trí thì chưa rộng lớn như bây giờ. Nhưng thời gian dần trôi qua, có thể nói là theo sự gia tăng của mệnh hồn, nơi đây xuất hiện những sinh vật có sinh mệnh, rồi dần dần chúng phát triển ngày càng nhiều. Chu tức mổ tồn tại bên trong chu tức tinh, dần dần nó sống hẳn ra rồi tạo thành núi non sông ngòi, tạo thành trời đất. Dù ai đến chỗ này cũng phải giật mình kinh hãi. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở một nơi nào đó trong chu tước mộ, chỗ hắn đứng là một mảnh đất khô cằn, từng luồng khói đen từ trên mặt đất bay thẳng lên bầu trời. Bầu trời trên đầu không có màu xanh thẳm, nhưng lâu lâu lại có những tia chớp xẹt qua. Thỉnh thoảng những chùm sáng bảy màu chốc chốc lại xuất hiện. Một cái thè giống như một con sao long thường xuyên lóe lên mà xé toạc cả bầu trời. Những dao động của loại pháp thuật cường đại nào đó đang chiếu rọi khắp trời đất, làm cho bầu trời lúc sáng lúc tối. Vương Lâm xuất hiện trên mảnh đất khô cằn. Trong nháy mắt khi hiện thân, thần thức của hắn đảo qua chu vi mấy vạn trẫm thì cũng chỉ thấy những mảnh đất khô cằn mà thôi. Từng luồng khói đen nhẹ nhàng bay từ dưới mặt đất lên. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. rồi hắn đưa mắt nhìn về phương xa. Tư Đồ Nam từng nói phạm vi của Chu Tước mộ cũng không lớn và được chia ra làm hai phần trong ngoài. Ở vị trí trung tâm bên trong là mộ của các thi thể Chu Tước tử, Tu Vinh chi kinh cũng ở chỗ đó. Bên ngoài tuy không lớn như bên trong nhưng chỉ cần đảo thần thức qua là có thể tra xét được hoàn toàn. Ở bên ngoài có một tòa tế đàn, chỉ đi qua tế đàn mới tiến vào được bên trong. Nhưng bây giờ dựa theo những gì mình thấy thì nơi đây lớn hơn những gì lão nói rất nhiều. Bên ngoài chu tức mộ không thể đảo thần thức qua một lần là tra xét toàn bộ được, lại càng không thể tìm được cái tế đàn kia. Vương lâm nhíu mày, hắn ngồi xổm xuống sờ sờ lên mảnh đất khô căng dưới chân, một tia nóng chợt truyền vào tay. Lúc đất ô cằn nơi đây từng chứa linh lực của thuộc tính hỏa, nhưng cũng không phải cho tu sĩ đấu pháp tạo thành mà giống như hỏa linh được sinh ra một cách tự nhiên. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, cơ thể hắn khẽ đồng rồi bay thẳng về phương xa. Trong phạm vi mấy vạn dặm này cũng chỉ có một mình ta. Vậy thì rõ ràng tất cả những người tiến vào đây sẽ không có một điểm đặt chân cố định. mà bị phân tán một cách hỗn loạn. Trong đầu Vương Lâm hiện lên rất nhiều suy tính. Hắn dùng tốc độ cực nhanh bay về phương xa như tên bắn. Hắn vừa mới rời đi trên mặt đất, Khô Căn lập tức hiện ra một đôi mắt lấp lánh thanh quang, trong đó lộ ra những tia sáng kỳ dị. Nó nhìn về phía hình bóng của Vương Lâm đang rời khỏi, sau đó nó lại chìm sâu vào trong mảnh đất khô cằn rồi biến mất. Vương Lâm dùng tốc độ nhanh nhất bay đến vùng biên giới của mảnh đất khô cằn Đúng lúc này đột nhiên Vương Lâm ngừng lại Hắn lui về phía sau như một đảo lưu tinh Ẩm Trong nháy mắt khi Vương Lâm lui về phía sau Một ngọn lửa màu xanh đột nhiên yên lặng xuất hiện ở chỗ hắn vừa đứng Nó cao như một người bình thường Trong nháy mắt khi ngọn lửa xuất hiện thì nhiệt độ bốn phía tăng nhanh Hơi nóng khuyết tán ra khắp bốn phía làm cho những làn khói đen bước lên từ mặt ất lập tức tản ra. Nhưng những làn khói đen này lại vặn vẹo giống như du hồn, tuy nó bị tản ra nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành những làn khói mỏng rồi thay đổi phương hướng. Nó không bay lên bầu trời nữa mà chui hết vào trong ngọn lửa màu xanh kia. Lúc nãy trước mặt Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một hiện tượng kỳ quạc. thì thấy niếm làn khói đen bốc lên trong chu vi vạn rằm đều điên cuồng bay về phía ngọn lửa màu xanh rồi dung nhập vào bên trong. Từ ngọn lửa màu xanh nhanh chóng tỏa ra rất nhiều hắc khí. Hắc khí tản ra bên ngoài giống như những cành cây được mọc ra trên ngọn lửa. Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt hắn hàn quang chợt lóe lên. tay phẩy hắn khẽ chạm vào túi trữ vật, tiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Hắn chém thẳng về phía trước không chút do dự. Một đạo kiếm mang giống như vầng trăng lập tức được ngưng tụ giữa đất trời, giống như một cơn lốc cao thép phá không phóng thẳng về phía ngọn lửa màu xanh. Lúc này những làn khói đen ở bên ngoài ngọn lửa màu xanh lập tức ngưng tụ lại, rồi xung hợp lại cùng một chỗ tạo thành một cái khiên cực lớn trắng ở phía trước. Ầm! Um, một tiếng nổ long trời lở đất từ trên tấm khiên vang lên. Tấm khiên lập tức tiêu tán. Lúc này, kiếm mang cũng thu nhỏ một nửa lại lao thẳng vào làn khói đen. Nó lóe lên rồi trực tiếp chém vào ngọn lửa. Một vết sách có kích thước khoảng chừng một cánh tay xuất hiện trên ngọn lửa, những làn khói nhẹ từ bên trong bay ra. Ngọn lửa kia đột nhiên lóe lên, rất nhiều hắc khí trong mảnh đất khô cằn biên của bay ra rồi trong nháy mắt đã lấp đầy vết nứt. Lúc này, hình dáng ngọn lửa theo sự dung hợp của hắc khí đã dần thay đổi rồi thoa thành một dáng người. Đây là một đứa trẻ mà nhìn qua khoảng chừng 8-9 tuổi. cả người nó tỏa ra những luồng khói đen, hai mắt lại càng đen kịt. Nó nhìn Vương Lâm rồi khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. "Không, được, đi ở lại chơi đùa với ta." Từ khi Vương Lâm chém xuống đến khi ngọn lửa hóa thành hình dáng đứa trẻ, tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong khoảng thời gian cực ngắn. Hắn lạnh lùng nhìn đứa trẻ trước mặt, thoáng nhìn cũng biết nó không phải là yêu vật. mà cho những luồng linh lực cực nóng trong mặt đất biến hóa thành hỏa linh. Loại sinh vật này không phải dễ giết, chỉ cần còn mảnh đất thì vật này sẽ vĩnh viễn tồn tại." Phút Vương Lân lạnh lùng nói, cơ thể hắn khẽ động rồi loạng lên bay ngang qua muốn rời khỏi chỗ này. "Không được đi!" đứa trẻ vung tay phải về phía trước, mảnh đất dưới chân Vương Lâm lập tức nổ lên ầm ầm rồi dựng lên một bức tường cao khoảng trăm trượng ngăn cản trước mặt Vương Lâm. Vương Lâm nhíu mày, cơ thể hắn lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn hiện ra đã ở bên ngoài mấy vạn trượng rồi rời khỏi mảnh đất khô cằn kia. Đứa trẻ kia bay tới bên rìa mảnh đất khô cằn. Nó đứng ở đó nhìn về phía Vương Lâm, nhưng nó lại không dám tiến về phía trước, gió sàn vùng đất khô cằn mới là phạm vi di chuyển của nó. Nó nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, khắc khí lượn lờ trên mặt, đặc biệt là đôi mắt nó đen kịt một cách dữ tợn. Đột nhiên nó kêu lớn lên một tiếng, sau đó cơ thể lập tức bay lên rồi dang rộng cánh tay ra. Rất nhiều hắc khí từ trong cơ thể nó lập tức điên cuồng bay ra giống như một con sao long, sau khi bay ra hắc khí lập tức từ bốn phương tám hướng bay vào trong mảnh đất khô cằn. Từ trong mảnh đất khô cằn có phạm vi mấy vạn dặm đột nhiên truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, mảnh đất bắt đầu chuyển động một cách dữ dội rồi chậm rãi di chuyển về phía trước. Vương Lâm nhíu mày, Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đứa trẻ rồi cũng không nói gì mà xoay người phóng thẳng về phía trước. Đứa trẻ kia thấy Vương Lâm chạy càng ngày càng xa, nét mặt lộ ra vẻ nôn nóng. Nó liên tục hít lên, tốc độ vận chuyển của hắc khí bên trong cơ thể lập tức trở nên nhanh hơn, tốc độ di chuyển của mảnh đất vô căn cũng ngày càng nhanh. Nhưng rõ ràng tốc độ đó không thể so sánh được với Vương Lâm. Đứa trẻ thấy hình bóng của Vương Lâm đã biến mất ở phía chân trời, bụi khói trên mặt nó lại càng trở nên nồng đậm. Nó ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, cơ thể nổ âm một cái rồi tiêu tán giữa không trung. Ngay lập tức nó lại hóa thành một ngọn lửa màu xanh mà chui vào trong mảnh đất khô cằn. Mảnh đất khô cằn lập tức giống như một con sóng dữ cuồn cuộn tôn chào, sau đó nó lập tức điên cuồng kéo dài ra phía trước. Nó không phải là di chuyển mà giống như được kéo thẳng về phía trước thành một đường thẳng tắp. Con đường phóng thẳng về phía trước với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, giống như một thân cây liên tục lớn lên rồi điên cuồng kéo dài ra. Vương Lâm đang phóng đi, đột nhiên trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một con đường giống như một con ra long đang điên cuồng đuổi theo. có một ngọn lửa xanh ở đầu con đường bên trên lấp lánh đôi mắt cực kỳ của một đứa trẻ. Muốn chích kiếm mang của Vương Lâm lúc nãy không chứa tiên lực. Nhưng lúc này tay trái của hắn vuốt nhẹ lên túi trữ vật rồi lấy ra một khối tinh ngọc. Hắn hút nhẹ một cái, tiên lực lập tức điên cuồng tuôn vào trong cơ thể. Hai mắt hắn chớp đồng ánh sáng, tay phải cầm tiên kiếm rồi chậm rãi ngưng lên. Tiên lực tràn vào trong tiên kiếm làm nó phát ra những đạo ánh sáng màu tím chói mắt. Đột nhiên, Vương Lâm chém thẳng xuống bên dưới. Tiên nghịch. Tắc sát. Nhí canh. Thực hiện. Huyết ông tử. Truyện được chia sẻ tại website audichuenv.org. Quyền hay. Tu chân huyết hành. Chương 445. Mộ Dung Vân. Tiên kiếm chém xuống giống như thiên uy, kiếm mang ngầm chứa tiên lực nên uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Nó hóa thành một đạo tàn ảnh lóe ra trên tiên kiếm rồi phóng thẳng xuống. Trong những tiếng nổ ầm ầm phá vỡ không gian, kiếm mang lóe lên rồi trực tiếp chém lên trên mảnh đất khô cằn đang điên cuồng phóng đến. Ầm trong nháy mắt khi kiếm mang rơi trên mảnh đất khô cằn thì mặt đất lập tức chấn động, từng nảo vết nứt nhanh chóng xuất hiện trong những tiếng kêu két két. Những vết nứt điên cuồng lan rộng ra, trong nháy mắt con đường do mảnh đất khô cằn hóa thành đã xuất hiện rất nhiều vết nứt ở tất cả các vị trí. Vỡ. Vương Lâm khẽ nói, Âm một tiếng con đường do mảnh đất khô cằn tạo thành kéo dài mấy vạn rằm lập, sụp đổ, rất nhiều mảnh đất khô cằn hóa thành những khối đất nhỏ tung ra khắp bốn phía. Đúng lúc này một cổ lực lượng kỳ dị từ trong những mảnh đất bị vỡ truyền ra. Một tiếng kêu thảm thiết yếu ướp từ đằng xa sau lưng vương lâm truyền lại, ngay sau đó lại là tiếng cười cực kỳ vui vẻ. Tiếng cười này tuy không có bất kỳ câu nói nào đi theo nhưng rơi vào trong tai Vương Lâm thì lại nghe thấy rõ ràng có một câu. Có người chơi với ta rồi. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên âm trầm rồi nhìn vào một mảnh đất nhỏ trong tay, hắn vừa đào thần thức qua thì phát hiện có một thứ lực lượng nào đó ngăn cản thần thức. Vương Lâm nhíu mày, tiên lực trong cơ thể xoay chuyển, thần thức của hắn lập tức dung nhập vào bên trong tiên lực rồi hóa thành tiên thức đào xuống. Ngay lập tức, hắn phá vỡ được cấm cố ở bên trên, tiên thức lập tức đi vào bên trong mảnh đất vỡ. Trong nháy mắt khi thần thức tiến vào trong khối đất, một âm thanh giống như gương vỡ vang lên trong đầu Vương Lâm. Ngay sau đó trên khối đất lập tức xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, một ngọn lửa màu xanh hiện ra trong lòng bàn tay Vương Lâm. Vương Lâm nhìn ngọn lửa, cơ thể hắn đột nhiên chấn động. Mệnh hồn. Đây là mệnh hồn của một phàm nhân, bên trong ẩn chứa một tia hỏa thuộc tính. Người nào có mệnh hồn này thì không thể tu tiên, chỉ có thể làm một người phàm nhân. Trong mảnh đất vô căn kia, tất cả đều do những viên đất này tạo thành, mỗi một viên đất là một cái mệnh hồn. Nơi đây chắc chắn đều là mệnh hồn của những người phàm nhân không thể tu tiên. Mà đứa bé kia lại to rất nhiều mệnh hồn dung nhập lại với nhau rồi tạo thành một cái linh thể thống nhất. Thảo nào tiên kiếm không thể tiêu diệt được nó. Sắc mặt Vương Lâm lại càng trở hơi nơ e nơ âm trầm. Hắn nhìn ngọn lửa màu xanh rồi đặt nó vào trong viên đất. Khi mệnh hồn tiến vào trong đất, những vết nứt trên khối đất lập tức khép lại rồi khôi phục lại như lúc ban đầu. Vương Lâm vung tay phải về phía trước, khối đất kia không còn bị ràng buộc lập tức lỏng lên rồi rơi xuống bay đi như tên bắn về phía mảnh đất cô đang ở phương xa. Tư Đồ Nam nói mệnh hồn ở bên trong tu tinh chi tinh nhưng vì sao ta vừa mới tiến vào chỗ này đã gặp được mệnh hồn Mệnh hồn của ta có phải cũng ở trong cơ thể một loại sinh vật như vậy không Vương Lâm trao mày rồi bay thẳng về phía trước Chu tước mộ quá lớn Sau khi Vương Lâm rời xa mảnh đất khô cằn Hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất rồi nhắm chuẩn một phương hướng mà bay đi như tên bắn Địa hình bên trong chu tức mộ cũng không có gì khác biệt so với bên ngoài, cũng có núi có sông. Linh lực trong đây càng nhiều, so với bên ngoài thì đậm đặc hơn rất nhiều lần. Cho dù một số môn phái có tụ linh trận cũng không đạt đến hiệu quả như thế này. 3 ngày sau, Vương Lâm chẳng khác gì một đạo lưu tinh bay đi như tên bắn dưới tầng trời. Ba ngày qua hắn không ngừng lại mà cứ bay thẳng vào sâu bên trong với tốc độ cực nhanh. Nhưng cũng trong 3 ngày qua mặc dù thần thức của Vương Lâm vẫn tản ra nhưng lại không tìm được một sợi hạn cơ thể nào. Lúc này hắn đang bay trên một vùng đồng bằng có rất nhiều cỏ xanh. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thể thấy được điểm cuối của nó ở đâu. Trong 3 ngày này hắn chưa nhìn thấy một người tu sĩ nào. Đang phi hành, đột nhiên vẻ mặt Vương Lâm khẽ động. Hắn xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy ở phía trên trời có hai đạo cầu vồng đang gào thét và bay đến như tia chớp. Đó là hai người tu sĩ, một nam một nữ. Hai người vừa nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức ngừng lại. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn khẽ động tâm niệm rồi che giấu tu vi để người ta nhìn thấy tưởng hắn là tu sĩ vừa mới hóa thần. Hai đạo thần thức đảo qua, sau khi cha xét Vương Lâm một lúc, hai người kia mới yên tâm rồi chậm rãi bay về phía hắn. Khi hai người bay đến cách Vương Lâm vài trăm trượng thì dừng lại. Nếu nhìn từ bề ngoài thì hai người kia tuổi tác cũng không cao. Nam là một người thanh niên mặc một chiếc áo màu xanh đã có vài chỗ cũ nát, thậm chí còn có vài vết máu đã biến thành màu đen. Trên bốn tay áo của hắn có một cái đồ án kỳ dị, rõ ràng là tiêu chí đệ tử của một tông phái nào đó. Còn người nữ lại có chút xấu xí. Trên gương mặt nàng có rất nhiều lỗ nhỏ, nếu như ban đêm để phàm nhân nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ tưởng nàng là dược hiện hình. Mặc dù gương mặt không đẹp nhưng nàng lại có thân hình rất đồng lòng người. Nàng mặc một bộ đồ trắng cực kỳ sạch sẽ. Nếu người ta không nhìn thấy khuôn mặt nàng chắc chắn sẽ cảm thấy kích thú. Hai người bọn họ dừng lại trước người hắn khoảng trăm trượng. Người thanh niên liền ung nguyện hướng về phía Vương Lâm, nói lớn: "Tại hạ Mộ Dung Vân, xin hỏi cao tính đại danh của đạo hữu là?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn mỉm cười nói: "Tại hạ là Thanh Mộc." Cái tên thanh một ngày trước được Vương Lâm sử dụng khi mới tiến vào luyện hồn tôm. Vương Lâm vừa liếc mắt qua đã nhìn rõ tu vi của một nam một nữ trước mặt. Người thanh niên là hóa thần trung kỳ còn người nữ là hóa thần sơ kỳ. Tu vi của hai người này nếu ở bên ngoài chu tước mộ thì cũng được tính là cường sản một phương. Nhưng ở trong đây đặc biệt là sau khi tiến hành một cuộc đào thải lớn thì rõ ràng vẫn còn yếu. Bọn họ có thể đi vào đây, có lẽ khi Chu Tức Mộ mở ra thì cả hai đang ở trong Chu Tức Quốc nên là nhóm đầu tiên tiến vào. Nếu không với tu vi của hai người bọn họ mà đến sau khi Chu Tức Mộ mở chắc chắn sẽ không đến lượt để hai người bọn họ đi vào. Mộ Dung Vân cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, nói Tu vi của đạo hữu hình như vừa mới hóa thần phải không? Cô gái ở bên cạnh người thanh niên đang nhìn về phía Vương Lâm, trong mắt nàng lộ ra một tia lạnh lùng. Vương Lâm mỉm cười nói: "Đúng vậy, tại hạ vừa mới hóa thần." Mộ Dung Vân lại cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần nữa, khi trong lòng hắn khẳng định đối phương là hóa thần sư kỳ mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: Đạo phu, nơi đây rất nguy hiểm. Hay chúng ta đi với nhau, nhiều người thì cơ hội thu được mệnh hồn sẽ tăng lên." Vương Lâm trầm ngâm một lúc, nói: "Nghe lời đạo phu nói, hình như có thể nắm chắc khả năng thu được mệnh hồn sao?" Vương Lâm vừa nói ánh mắt vừa lóe lên. Mộ Dung Vân cười kha kha, nói: Thanh Mộc Đảo thiếu không biết đấy thôi, tại hạ thuộc nhóm đầu tiên đi vào nơi đây, đã tận mắt nhìn thấy Kiền Phong và mấy vị bác triệt thuật chú sư của Tiên gia tộc làm sao được tiến vào được bên trong Chu Tức mộ. Nếu chẳng phải tu vi của ta không đủ, lúc này chắc chắn cũng đi vào bên trong Chu Tức mộ rồi. Sao? Vương Lâm mỉm cười nói: "Không biết đám người Kiền Phong làm sao đi vào đó được?" Mộ Dung Vân cười cười thần bí, nói: "Ta chỉ có thể nói cho anh Mộc huynh biết, khi đi vào bên trong một tế đàn, ta đã tận mắt nhìn thấy bọn họ tìm một cái gì đó rất lâu, cuối cùng lại từ bên trong tế đàn đi vào. Nhưng vị trí tế đàn vô cùng hẻo lánh, hơn nữa lại rất nguy hiểm. Nhóm chúng ta nhiều người cùng nhau đi vào chắc chắn sẽ có cơ hội lớn hơn." Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn liếc mắt nhìn qua người này rồi mỉm cười gật đầu. "Đừng nhiều lời, đi thôi." Khi Vương Lâm và Mộ Dung Vân đang nói chuyện với nhau, cô gái ở bên cạnh Mộ Dung Vân đột nhiên lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, cơ thể nàng khẽ đồng rồi bay thẳng về phía trước. Mộ Dung Vân quét mắt nhìn bóng lưng của cô gái kia rồi lắc đầu thầm nói: Nhìn bóng lưng thì đúng là một tuyệt đại sai nhân, đáng tiếc. Nói xong, hắn liền ôm um quyền với Vương Lâm rồi vội vàng lên đường đuổi theo. Vương Lâm sờ sờ cằm rồi chậm rãi đi theo sau hai người bọn họ. Lâu lâu hắn lại đưa mắt nhìn Mộ Dung Văn, hắn đặc biệt chú ý đến đồ án trên cổ tay áo và những vệt máu đã chuyển thành màu đen trên áo người này. Trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm ngâm. Mộ Dung Đạo Cửu không biết ở chỗ Tế Đàn kia rốt cuộc có nguy hiểm gì. Trong lúc phi hành, Vương Lâm bình thản nói, trong mắt Mộ Dung Vân hiện lên một tia sợ hãi, hắn hít vào một hơi thật sâu, nói: "Ta chỉ đứng từ xa nhìn thấy hai vị bát tiệp Phật chú sư tiên di tộc bỏ mặc ở chỗ đó, ngoài ra còn có hai người tu sĩ anh biến lão quái chết ở đó." Đến khi bọn họ chết, ta cũng không nhìn thấy bất kỳ một địch nhân nào. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia như cười như không, mang theo một nụ cười trông trọc như có như không. Vận khí của Mộ Dung Vân giáo thiếu cũng không tồi. Tiên nhị. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 446. Tế đàn. Mộ Dung Vân ngẩn người ra, sau đó hắn cười khổ nói: Trong 16 người vào đầu tiên thì khoảng cách của ta là xa nhất, hơn nữa ta lại chạy rất nhanh nên cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, ở nơi đó nhất định tồn tại một người rất mạnh mẽ. chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới có khả năng tiến vào bên trong được. Vương Lâm liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười cổ quái rồi không nói thêm một câu nào. Lòng Mộ Dung Vân khẽ trầm xuống. Hắn đưa mắt nhìn ký Vương Lâm một lần nữa rồi xoay người tiếp tục phi hành. Ba người bay thẳng về phía trước. Dẫn đầu là cô gái có vẻ mặt xấu xí, bọn họ bay với tốc độ rất nhanh nên thoáng cách đất vượt qua vùng đồng bằng. Giữa trưa ngày thứ hai, cô gái đang phi hành đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về phương xa rồi lạnh lùng nói: "Có một người ở kia trước." Nàng vừa nói xong đã thấy một đạo kiếm mang kinh động trời đất từ phương xa quét tới. Kiếm mang sáng tới mang theo kiếm khí ngập trời. Nhưng lập tức lại bị một luồng khí lạnh lẽo bao quanh. Chỉ thấy một thanh phi kiếm màu trắng đang gào thét bay tới. Người đứng trên kiếm là một lão già mặt một bộ quần áo màu xám với mái tóc hoa râm, nhưng trong ánh mắt lão thi thoảng lại lóe lên một tia chớp. Vẻ mặt lão âm trầm chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía sau. Mắt Vương Lâm đột nhiên sáng lên, hắn đảo mắt qua đã thấy có chút kỳ lạ. chỉ thấy ở phía sau lão già có một tia chớp đang xoay chuyển như một con thoi điên cuồng truy kích. Tia chớp này giống như một con sao long màu trắng cốt linh tính đuổi theo phía sau không tha. Lão già đứng trên phi kiếm bay đi như tên bắn rồi đảo mắt qua ba người mộ Vinh Vân, cuối cùng ánh mắt lão rơi trên người Vương Lâm rồi khẽ a lên một tiếng. Lão già này Vương Lâm đã gặp qua. Lão chính là một vị tu sĩ anh biến trong nhóm 16 người ở bên ngoài Chu Tức Sơn Tu vi của người này là anh biến sơ kỳ Vương Lâm đột nhiên ngừng lại, vội vàng nói Đào hữu, lui mau, vật đó rất vượt gì Đúng lúc này Mộ Dung Vân quét mắt nhìn qua tia trước đang truy đuổi theo lão xà Hắn liếc mắt rất bình thản nhưng tia chớp lại lập tức run lên rồi từ bên trong truyền ra một tiếng gầm bất mãn. Sau đó nó mạnh mẽ quay đầu lại rồi bay về phía sau, trong nháy mắt đã biến mất. Cảnh tượng này phát sinh rất nhanh, nếu Vương Lâm không đặc biệt chú ý đến Mộ Dung Vân thì chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra được bất cứ điều gì khác thường. Tia chớp kia nhanh chóng biến mất. Lão già đứng trên phi kiếm cũng ngẩn người ra. Lão ngừng lại nhìn về phía sau một lúc rồi chau mày. Mộ Dung Vân tiến lên mấy trượng, hắn cung kính ôm quyền nói: "Vãn bối là Mộ Dung Vân tham kiến tiền bối." Lão già ngẩng đầu rồi lạnh lùng quét mắt nhìn Mộ Dung Vân, lão không nói câu nào mà chuyển ánh mắt về phía Vương Lâm, ôm quyền nói: "Tăng đạo hữu." "Đa tạ." Vương Lâm mỉm cười, lắc đầu nói: "Không phải là Tằng Mộ." Ánh mắt lão già lóe lên, cười nói: "Không nói đến chuyện này nữa. Tại hạ là Mạc Vân Hải, Tằng đạo hữu có manh mối nào để tiến vào bên trong chỗ này không?" Vương Ngâm không nói gì, ánh mắt nhìn lướt qua Mộ Dung Vân. Đáy lòng Mạc Vân Hải khẽ động. Mộ Dung Vân mỉm cười uy quyền nói: Vãng bối mộ dung vân tham kiến Tiễn Bối. Mặt Vân Hải thử nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi có biết phương pháp tiến vào bên trong không?" Mộ Dung Vân gật đầu nói: "Mặt Tiễn Bối tại hạ quả thực có biết." Tuy nhiên, Tiễn Bối phải đáp ứng đem Tại Hạ cùng vào trong, nếu Tiễn Bối đồng ý thì Tại Hạ nhất định đem những điều biết được toàn bộ nói cho Tiễn Bối. Ánh mắt của Mạc Vân Hải chợt lóe lên trầm giọng nói: "Nói đi." Lão phu đáp ứng. Ánh mắt Mộ Dung Vân hiện lên vẻ vui mừng, nói: "Vãn bối xem sẵn đường. Nơi đó là một cái tế đàn, là thông đạo duy nhất nối liền nơi đây và bên trong." "Nơi đó có nguy hiểm gì?" Mạc Vân Hải trầm giọng nói: "Có." Tài Hạ tận mắt nhìn thấy vài vị bát tiệt thuật chú sư của tiên chi tộc bỏ mạng nơi đó. Tuy nhiên lúc ấy tổng cộng có 4 người tiên chi tộc, người đầu tiên tiến vào được mà không gặp nguy hiểm gì. Mộ Dung Vân vội trả lời. Mạc Vân Hải nhướng mày, nhìn sang Vương Lâm, ôn quyền nói: "Tăng đạo phó ý của ngươi như thế nào?" Vương Lâm như cười như không nhìn Mộ Dung Vân một cái. Sau đó hướng về mặt Vân Hải nói: "Ta và ngươi liên thủ, dù không thể quá chắc chắn nhưng bảo mệnh hắn thì thoải mái." Mộ Dung Vân vội vàng gật đầu, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười khổ nói: "Tiền bối tuyệt đối không phải là hóa thần kỳ tu sĩ, trước đây vãn bối không nhận ra được, mong rằng tiền bối không trách tội." Nói xong thân mình hắn bay về phía trước. Phiến sau, Mạc Vân Hải ra hiệu cho Vương Lâm, hai người cùng cất bước đuổi theo phía sau. Về phần nữ tử Tót Tướng Mạo khó coi kia lại cho dự một lát rồi cũng đi theo. Với Mộ Dung Vân, tốc độ này đã rất nhanh rồi nhưng trong mắt của Mạc Vân Hải lại vẫn quá chậm. Sau nửa canh giờ, Mạc Vân Hải hừ nhẹ một tiếng, thân mình tiến lên, nắm thấy Mộ Dung Vân quay đầu lại nói với Vương Lâm. Tăng Giảo vu, ta và ngươi mỗi người mang theo một người, cùng toàn lực bay đi chung thủ đến tế đàn kia sớm một chút. Nếu không kéo dài thời gian, một khi tu tinh tinh này tan vỡ, toàn bộ chúng ta cũng đều phải chết ở chỗ này. Nói xong, hắn nắm lấy mộ dung vân, tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo sao băng, nháy mắt đã biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải triệu hồi Nữ tử có tướng mạo khó coi kia bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao lấy bám vào vương lâm ba y nhanh về phương xa Tiện bối là tặng ngư Một mùi hương từ nữ tử bên cạnh phả vào mũi vương lâm Ba ngày sau trên mặt đất xuất hiện một giấy núi liên miên không dứt Một đoàn xương đen bao bọc lấy bên trên giấy núi Màn xương đen này chuyển động quay cùng lộ ra đôi chút vừa dị Tại phía tây của dãy núi này có một ngọn núi cực cao, chen lẫn vào bên trong màn sương đen, chỉ có thể nhìn thấy đến giữa sườn núi mà thôi. Dưới sự dẫn đường mộ dung vân, Mặc Vân Hải lóe lên, nhảy vào trong màn sương đen, hướng về phía đỉnh núi bay đến. Vương Lâm đi theo đằng sau, thần thức tản ra mọi nơi. Ở trong màn sương đen, Vương Lâm há mồm phun ra một đạo hắc mang. Hắc mang lóe lên, lập tức chui lên vào bên trong màn sương đen. Sau đó, hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra một vật. Nó rung lên, cũng biến mất trong màn sương đen. Biết thấy những điều này đều là do hắn tùy ý tạo ra, lại bị màn sương đen che mắt, nữ tử bên người hắn không thể phát hiện ra chút xì. Hơn nữa tu vi của hai người trinh lệch nhau quá nhiều. Vương Lâm đã cố ý che giấu thì nàng ta nhất định không thể biết được. Ngọn núi trong màn sương đen có chút mơ hồ, như bị một tấm màn đen che lại, hoạt nhìn có vẻ lờ mờ. Trên đỉnh ngọn núi kia có một cái thạch đài thật lớn. Phía trên thạch đài này có một cái tế đàn màu đen cao chừng trăm trượng. Tế đàn này có hình tháp, một loạt bậc thang thẳng lên trên đỉnh, trên đỉnh là một chỗ lõm xuống hình tròn. Một cỗ hắc khí từ bên trong phiêu tán ra, bay ra dung nhập vào trong sương mù xung quanh. Mạc Vân Hải nắm lấy thân mình mộ dung vân từ giữa không trung hạ xuống, đứng phía trên thạch đài. Vương Lâm cũng theo đó hạ xuống. Chỉ thấy nhiều chỗ trên mặt đất của thạch đài có những vết máu đát khô, một cỗ mùi tanh tràn ngập không tiêu tán. Bên trong màn sương đen bốn phía đôi khi lại có những tiếng than khóc truyền đến. kêu như tiếng sụt khóc. Sau khi hạ xuống, Vương Lâm buông nữ tử kia ra, ánh mắt chớp lên kiếm đáo đánh giá. Nơi này có sự khác biệt rất lớn so với miêu tả trong lời nói của Tư Đồ Nam. Tế đàn trong lời của Tư Đồ Nam là ở bên trong một thung lũng chứ không phải trên đỉnh một ngọn núi. Hàn Mang trong mắt hắn chợt lóe ra. Thần thức của Mạc Vân Hải tản ra, quan khán bốn phía. Sau đó chỉ về phía tế đàn, nói: "Mộ Dung Tiểu Bối, tế đàn mà ngươi nói chính là cái này phải không?" Mộ Dung Vân gật đầu khẳng định, nói: "Tiền bối, chính là chỗ này." Tuy nhiên, tiền bối phải cẩn thận. Mấy vị bát triệt thuật chú sư trừ người tiến vào đầu tiên, những người vào sau đều bỏ mạng một cách thảm dị trên đỉnh tế đàn. Mạc Vân Hải liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân một cái, tay phải xuất ra một trảo cách không. Thân mình Mộ Dung Vân lại bị chụp tới trong tay. Tay phải hắn đặt lên đỉnh đầu Mộ Dung Vân, hai mắt không ngừng chớp lên, nhẹ giọng quát: "Sư hồn thuật." Mộ Dung Vân hừ thảm một tiếng, thân mình lập tức trở nên run rẩy. Hai mắt của Mạc Vân Hải phát ra quang mang yêu dị ngày càng sáng. Cuối cùng khi thân mình Mộ Dung Vân run lên dữ dội, hắn mới buông lỏng hai tay ra. Mộ Dung Vân như một bãi bùn nhão, lập tức ngã vào đất ẩm, toàn thân phát ra tử khí, không còn nhúc nhích. Tăng Đạo Hữu, người này quả thực không nói dối. Thân hình Mạc Vân Hải nhảy lên, xông tới tế đàn, trong miệng quát lớn. Tăng Đạo Hữu tại hạ đi dò đường, mời đạo hữu hộ pháp cho ta. Được Bóng người mặt Vân Hải cực nhanh gần như chỉ trong trước mắt đã đi đến phía trên tế đàn Hắn đứng ở đó, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái Hai mắt lóe ra hào quang rất vượt dị cuối đầu nhìn vào chỗ lóm bên trên tế đàn Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org quyển hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 447. Sinh không thể tà được. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Một lúc sau, ánh mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng, cười kha hả nói: "Quả nhiên là nơi đây tầng đạo hữu tại hạ đi trước một bước." Nói xong, hắn đạp chân tiến lên một bước đi vào bên trong chỗ lõm của, bóng sáng hắn lóe lên, biến mất. Nữ tử có tướng mạo khó coi kia hơi do dự, nhìn Mộ Dung Vân một lát, rồi lại nhìn sang Vương Lâm trầm mặc không nói. Vương Lâm cười lạnh, không nhìn về phía dàn ma chuyện ánh mắt sang Mộ Dung Vân. Tay phải hắn cách không bắn ra một đạo linh huyết, rơi vào mi tâm của người kia. Nháy mắt khi linh huyết hạ xuống, hai mắt Mộ Dung Vân bỗng mở ra, tay phải đưa lên Nắm lấy đạo linh quyết, miết một cái linh quyết lập tức tan nát. Hắn đứng lên nhìn về phía Vương Lâm, hắc khí lượn lờ trên mặt. Tứn Mạo hắn vốn rất anh tuấn, giờ phút nau da trở nên dữ tợn. "Ngươi phát hiện ra từ khi nào?" Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong thanh âm lộ ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nói: Ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi phải giải đáp cho ta mấy vấn đề." Ánh mắt Mộ Dung Vân chớp lên, âm trầm nói: "Thật thú vị. Ngươi trả lời trước đi bác. Mỗi người tu chân đều có túi trữ vật, trong đó đều có mấy bộ đồ để thay đổi, rất ít khi xuất hiện bộ dáng trật vật như ngươi." Vương Lâm bình thản nói. Mộ Dung Vân cười lạnh nói: "Chỉ có thế thôi sao?" Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vân Noi. "Đương nhiên còn nguyên nhân khác. Ta muốn biết ngươi là cái gì? Ta lạc đo mệnh hồn biến thành. Ngươi nói ta biết còn có nguyên nhân nào khác?" Mộ Dung Vân hừ lạnh nói, "Quần áo của ngươi đã quá lỗi thời, không giống như của những tu sĩ mới tiến vào nơi đây sử dụng. Mục đích của ngươi là Vương Lâm nói: "Ta không có mục đích gì cả, chỉ không muốn cho các ngươi đến được tu kinh tinh mà thôi. Còn nữa, theo như ngươi nói, nguyên nhân chỉ có hai cái này mà thôi sao?" Mộ Dung Vân nhướng mày. Vương Lâm thăng nhẹ, lắc đầu nói: "Một nguyên nhân cuối cùng là bởi vì trên quần áo của ngươi có cái đồ án kia lớn hơn." Nói tới đây, Tay phải Vương Lâm đột nhiên khẽ động, tiên lực trong cơ thể chuyển động. Gần như chỉ trong nháy mắt, một đạo bí pháp ẩn chứa tiên lực liền xuất hiện trước người Vương Lâm. Theo tay phải hắn ngưng lên, đạo tiên pháp này lập tức xé gió lao ra, hướng về Mộ Dung Vân đánh xuống. Mộ Dung Vân cười lạnh thân mình chưa động, nhưng nháy mắt khi đạo tiên quyết kia rơi vào người hắn, cả người hắn rung lên một chút. hóa thành từng đám khói đen, nháy mắt đã bay vào trong màn sương đen, biến mất không thấy. Vương Lâm không có truy đuổi, mà trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ trào phúng. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi từ trong màn sương đen truyền ra. Sau đó, từng đám hắc khí nhanh chóng bay trở lại, một lần nữa ngưng kết một chút, hóa thành Mộ Dung Vân. Giờ phút này, sắc mặt của Mộ Dung Vân cực kỳ khó coi. Hắn nhìn quanh bốn phía, rồi nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói: "Ngươi không phải là một anh biến tu sĩ tầm thường." Một cây đại phiến cao ba trượng từ trong màn sương đen bay ra, lá cờ dài chừng bảy trượng, phô trương mở ra như những con sóng dập dình không ngừng. Một phô lượng lớn hồn phách từ bên trong tràn ra, tràn ngập bốn phía. Hơn 10 cái chủ hồn lóe lên bất định trong màn sương đen bốn phía, ánh mắt toàn bộ tập trung vào mộ Dung Vân. Trong số những chủ hồn này còn có một đầu kỳ lân màu tím đen, đôi mắt rất lớn lóe ra từng trận hung mang. Trên đường thập ức tôn hồn tiên được Vương Lâm và tứ đồ nam không ngừng luyện hóa. Những hồn khách hắn hiện có đã dung hợp vào trong tôn hồn tiên. Hồn phách của Lý Nguyên Phong và tàn hồn của Kỳ Lân Sở Phút này đều trở thành chủng hồn của Tôn Hồn Tiên. Sở Phút này bên trong thập út Tôn Hồn Tiên có đến 28 chủng hồn. Ngươi cho rằng như thế này là có thể vây khốn ta hay sao? Mộ Tung Vân cười lạnh thân mình đột nhiên lao lên, cả người hóa thành vô số hắc khí, giống như tơ tằm điên cuồng hướng về phía miệng mũi của Vương Lâm Địch chui vào. Thân mình Vương Lâm lui về phía sau, ánh mắt lộ ra hàn mang. Tay phải hắn vung lên, điểm nhẹ về phía trước, trong miệng thốt lên: "Phong!" Bỗng nhiên, một cây đại tiên từ trong màn sương đen xuất hiện. Hồn tiên này rung lên, vô số cấm chí lập tức điên cuồng mạnh mẽ hiện ra, lấy tốc độ nhanh nhất từ bốn phương tám hướng xé gió lao đến. hình thành một khối cầu cao bằng một thân người và nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành khối cầu nhỏ bằng nắm tay. Khối cầu này được tạo thành từ các cấm khí, một loạt cấm chế sắp xít xài đặc, đem những sợi tư tâm phong giấn lại bên trong. Linh vật từ mệnh hồn tạo thành rất khó giết chít, hơn nữa cho dù giết chít thì người chết cũng không phải là bọn chúng cũng mà là chủ nhân của mệnh hồn ở chu tức kinh. Nếu Vương Lâm sử dụng tiên lực, không chút bảo lưu thực thực triển khai toàn bộ thực lực thì cũng có thể giết được được mệnh hồn này. Nhưng mệnh hồn này biến mất lại có nhiều mệnh hồn hơn ngưng kết lại thành linh vật. Có thể nói, loại linh vật tạo thành từ mệnh hồn này trên một phương diện có thể coi là bất tử. Trừ khi tu tinh tinh tan vỡ, nếu không mệnh hồn này tử vong thì cũng không ai có thể biết được trong số những mệnh hồn tiếp theo xuất hiện có mệnh hồn của người mình quen biết khi không. Một khi xuất hiện thì làm sao có thể ra tay. Nếu là có mệnh hồn của chính mình thì cũng không sao, dù sao giữa trong đó cũng có một nỗi cảm ơn đặc biệt. Đương nhiên, những tu sĩ tiến vào trong chu tức mộ cũng có không ít người tuyệt tình, lánh huyết. Cũng có người sau một thời gian quan sát biết được bí mật này mà triển khai đồ sát. Bọn họ lần lượt hủy diệt từng mệnh hồn một, chờ đợi linh vật lại trọng tổ từ những mệnh hồn khác. Cứ như thế, vòng đi vòng lại, lấy loài phương pháp ngô ngốc này chờ đợi có thể gặp được mệnh hồn của chính mình. Kiền Phong là một trong số đó. Giờ phút này, Kiền Phong bị một ngọn núi cao nhất bên trong Chu Tức Mộ ngăn cản. Nơi này có một hang động thật lớn, Kiền Phong khoanh chân ngồi ở bên ngoài hang đá, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có thể nói hắn là người đầu tiên tiến vào Chu Tức Mộ. Ở trong này hắn gặp được một linh vật tạo thành từ mệnh hồn. Linh vật này căn bản là sét không triệt. Cuối cùng, những tu sĩ tiến vào nơi đây sớm nhất và nhóm người tiên gia tộc cũng lần lượt gặp được những thứ như mộ dung vân, đi đến chỗ Vương Lâm đang đứng lúc này. Nơi này có người bị lửa tiến nhập vào trong tế đàn, nhưng Kiện Phong không bị mắc mưu, âm thầm thoát đi, cuối cùng trải qua bao vất vả khổ cực mới tìm được cửa vào chân dính, tiến vào bên trong chu tước mộ. Bên trong tuy nhỏ hơn so với bên ngoài nhưng thực tế cũng rất lớn. Nhất là những linh vật do mệnh hồn tạo thành, chẳng những còn nhiều hơn so với bên ngoài mà còn có một số còn có thực lực rất mạnh. Kiên Phong không thể chống lại, chỉ có thể tháo chạy. Mấy ngày bên trong này, trước sau hắn vẫn không tìm được phần mộ của một đời Chu Tư Tử. Theo thời gian trôi qua, Tu sĩ và người của Tiên Di tộc tiến vào trong cũng ngày càng nhiều hơn. Kiền Phong đắc tận mắt chứng kiến một tu sĩ anh biến kỳ mà hắn quen biết cùng mấy tên Tiên Di tộc liên thủ, không tiếc tổn hao đại lượng phù văn lực mở ngoạc tròn một, chíp chíp một linh vật cường đại. Sau đó, hai mắt của anh biến kỳ tu sĩ kia lập tức trở nên ảm đạm, ngã xuống bỏ mạng mà không có dấu hiệu nào báo trước. mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn phù văn lực, lực lượng của ký hiệu bạo kiền phong quát khẽ. Lời này vừa thốt ra, tinh quang tiểu cầu kia lập tức bùng nổ, tạo ra một cỗ tinh lực tấn công cực kỳ mãnh liệt, lấy tốc độ nhanh hơn cả tia chớp, xé gió hướng về bốn phía lao đi. Toàn bộ ngọn núi bỗng nhiên rung lên, rất nhiều đất đá sụt xuống. Trong tiếng ầm ầm kia có vô số sợi tơ bay lên, không có ngoại lệ toàn bộ tiêu tan sạch sẽ trực tiếp bị tiêu diệt. Đây đắc là cái thứ 69 vẫn không gặp được mệnh hồn của ta. Kiện Phong chau mày, hắn biết phương pháp hiện nay không phải là biện pháp tốt nhất. Nhưng không nói đến bên trong chu tức mộ rất lớn, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Lấy tu vi của hắn không thể cho phán xét toàn bộ được. Không tìm được tu kinh tinh thì chỉ có thể lựa chọn biện pháp ngu ngốc này để chờ mong kỳ tích xuất hiện. Bên trong chu tước mộ, trên ngọn núi có tòa tế trấn, Vương Lâm cầm một khối đầu màu đen thân mình từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Về phần nữ tử có tướng mạo khó coi kia Vương Lâm không để ý đến. Ta không thể giết ngươi nhưng có thể phong ấm ngươi lại, loại phong ấm này có tính vĩnh cứu. Mặc dù bây giờ ngươi không chết nhưng sau khi tuổi thọ của người chủ nhân tạo ra mệnh hồn ngươi đã hết Phải chết thì ngươi cũng sẽ hoàn toàn tử vong Thanh âm vương lâm bình thản từ từ nói Mấy ngày ở chu tức mộ trong đầu vương lâm thường xuyên suy nghĩ đó là làm thế nào để đối phó với loài linh vật mệnh hồn này Sau khi cân nhắc cẩn thận hắn mới nghĩ ra biện pháp này lấy số lượng lớn cấm chí trong cấm phiên, phong ấn lại mệnh hồn của linh vật. Do đó, trong một thời gian dài sẽ đạt được tác dụng giam cầm. Hơn nữa, chỉ cần bị một hồn phách có tu vi tương đương bên trong thập út tôn hồn tiên dung nhập thì có thể gián tiếp làm cho linh vật này không còn khả năng trọng tổ lại. Tiên nghịch, tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website tudiychuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 447. Sinh không thể tạ được. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chỉ cần đợi cho mệnh hồn trong linh vật này hoàn toàn tử vong thì linh vật này sẽ phải bỏ mạng. Vương Lâm không có thời gian để nghiệm chứng xem biện pháp này có thể dùng được không. Nhưng Mộ Dung Vân nghe được thì như sét đánh bên tai, khiến nội tâm hắn rất kinh hãi. Ta dù bị chết cũng không thể chết được. Sau khi mệnh hồn bên trong cơ thể ta tử vong, ta còn có thể lần nữa hấp thu mệnh hồn để sống lại. Từ bên trong khối cầu màu đen truyền ra tiếng xít gào của Mộ Dung Vân. Vương Lâm hừ lạnh, thân mình dừng lại ở dưới vách núi, tay phải hướng về mặt đất điểm ra, lập tức mặt đất chấn động. Âm một tiếng, một hú to hình chữ thập sâu mấy trượng được tạo ra. Thân mình Vương Lâm nhảy vào trong hố, đặt khối cầu nhỏ này xuống, bắt đầu bố trí cấm chế xung quanh. Mộ Dung Vân trong hắc cầu nhận ra động tác của Vương Lâm, lập tức nói: "Ngươi muốn làm gì?" Sau khi phong ấn ngươi ở chỗ này, hơn trăm năm sau ta sẽ trở lại, xem ngươi có chết hay không là biết ngay biện pháp của ta có linh nghiệm hay không." Vương Lâm bình thản nói, tay vẫn không ngừng bố trí cấm chế. "Ngươi rốt cuộc ngươi muốn cái gì?" Mộ Dung Vân kìm nén hơi thở quát lớn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhẹ nhàng nói, "Ta muốn mệnh hồn của ta." Điều này không có khả năng Chúng ta do tu tinh tinh biến ảo ra Lấy mệnh hồn tạo thành Không phải từ cái mệnh hồn nào riêng biệt được Hơn nữa những linh vật như ta không đủ thực lực Thì cũng không thể thu được mệnh hồn của những tu sĩ như ngươi Chỉ có những đồng loại hùng mạnh của chúng ta Mới có thể từ tu tinh tinh thu được mệnh hồn của tu sĩ cường đại Mộ Dung Vân vội vàng nói trong mắt vương lâm lộ ra hàn mang, khẽ lắc đầu. Sau khi bố trí xong một đạo cấm chế cuối cùng thân mình hắn nhảy lên, rời khỏi hố. Dưới đáy cái hố sâu chỉ còn lại khối cầu nhỏ màu đen bị cấm chế bao vây, một mình nằm trong đất. Bốn phía là những cấm chế không hề lóe ra ánh sáng của pháp thuật. Ta, ta biết phương pháp chân chính để tiến vào bên trong. Mộ Dung Vân Kiêu toáng lên. Hắn không dám đánh cuộc, một khi thua chỉ sợ chính bản thân mình sẽ thực sự tử vong. Vương Lâm nhìn dãy núi xa xa, lắc đầu nói, "Ta cũng biết." Nói xong, tay phải hắn đưa ra khoảng không ấm một cái, một mảnh đất san rơi ra, chậm rãi rơi xuống hố. Mắt thấy cả cái hố sắp bị phong kín, Mộ Dung Vân gào lên, Bên trong mộ địa, chúng ta có một vị vương. Hắn là linh vật đầu tiên được sinh ra. Chỉ có hắn mới có thể tùy ý tự tu kinh kinh giúp ra mệnh hồn. Thật sự, đây là sự thực. Làm thế nào mới có thể tìm được hắn? Tay phải vương lâm điểm xuống đất, đám đất đá lập tức ngừng rơi xuống. ở bên trong thẳng về hướng đông có một mảnh đất có 9 ngọn núi liên tiếp nhau hình thành một thâm cốc. Nơi đó không khuất tán ra xương đen mà là xương trắng, rất dễ nhận ra. Chỗ sâu nhất của thâm cốc chính là nơi ở của vương. Mộ Dung Vân Vội vàng nói, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, vung tay phải ra thân mình khẽ động, biến mất tại chỗ. Nơi này cái hố lại lần nữa bị lấp lại. Ngươi, thanh âm của mộ dung vân cuối cùng hoàn toàn biến mất, không có khe hở, âm thân cũng không thể chuyển lên. Vương Lâm hiện ra bên ngoài một thung lũng ở sâu bên trong một sơn mạch. Lúc hắn nhìn thấy sơn mạch này trước đây, thần thức từng cha xét qua, lưu ý đến thung lũng này. Ở bên trong thung lũng có một tòa tế đàn. Tế đàn này và cách ở trên đỉnh núi hoàn toàn giống nhau. Chỉ có điều, nháy mắt khi Vương Lâm đi vào sơn cốc này, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe ra hàn mang. Một nữ tử xinh đẹp không thể tả được đang ngồi bên cạnh tế đàn, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Vương Lâm. Liễu Mi. Nàng kia đúng là Liễu Mi. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, trên mép váy có một con bướm màu lam nhạt, xương cánh đang muốn bay lên, bên ngoài khoác một dải khăn màu trắng, bay phấp phới cảm giác như có thể theo gió bay đi. Mái tóc như tơ lụa tiêu tán bên hông. Dáng người nàng mảnh khảnh, eo thon mảnh mai càng khiến người ta động lòng. Vương Lâm khuôn mặt liễu mi giãn ra, mỉm cười, nhẹ giọng nói: thần sắc của Vương Lâm dần dần lạnh lẽo. Hắn nhìn thoáng qua Tế Đàn bên cạnh Liễu Mi, bình thản nói: "Nhường đường." Ánh mắt của Liễu Mi lộ ra một tia nhu nhược, nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói: "Vương Lâm, ngươi cảm thấy chán ghét sao?" Vương Lâm nhíu mày, lạnh lùng nhìn Liễu Mi trầm giọng nói: "Nhường đường." Lúc này Gió mát từ bên ngoài sơn cốc thổi vào, ở trong cốc phiêu tán, khiến mái tóc đen trên trán của Liễu Mi bay bay, tự nhiên toát ra một cố sinh đẹp thoát tục. Tướng mạo của Liễu Mi rất đẹp. Cánh tay ngọc ngà của nàng nhẹ nhàng vắt sau tay, trong mắt hiện lên một tia u oán, nhẹ nhàng quét mắt liếc nhìn Vương Lâm đứng lên. Vương Lâm, ngươi quả là một người có ý chí sắt đá. chẳng lẽ trong lòng ngươi, ngoại trừ Lý Mộ Uyển, không thể chấp nhận thêm một người mà dung mạo không thua kém nàng nữa hay sao?" Trong mắt Vương Lâm chợt lóe ra hàn mang, lạnh như băng nhìn Liễu Mi, tay phải vỗ lên trên túi trữ vật, kiếm tiên lập tức xuất hiện trên tay. Hắn không do dự, dũng mãnh thúc dục tiên lực, kiếm tiên lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, bỗng nhiên chém về phía trước. Nhất kiếm trùng thiên, Một kiếm ẩn chứa tiên lực như một tia chớp, như cầu vồng, mang theo một cỗ khí lãng thật lớn từ bên trong thung lũng gào thít xông tới. Thần sắc của Liễu Mi vẫn như thường, tay bấm quyết, điểm nhẹ mấy cái trước người. Lập tức một tư hành của một con thồng tước xuất hiện trước người nàng. Đúng lúc đó kiếm quang ra chém xuống. Hai mắt của tổng tước lóp lên lộc mang thân mình run lên, lập tức có hơn 10 chiếc lông chim giẫm lễ từ trên thân nó bay ra, chắn trước người. Ầm. Kiếm quang và lông chim va chạm với nhau, khiến cho khí lãng ngợp ra khắp nơi, làm cho vạt áo của Vương Lâm và Liễu Mi bay lên phần phật. Trong mắt Liễu Mi sáng lên như sao, nhìn Vương Lâm nhẹ giọng nói: "Quả nhiên là anh biến sơ kỳ." Vương Lâm tốc độ đề cao tu vi của ngươi quả thật rất nhanh. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn kiếm tiên trong tay, tay trái nhẹ nhàng đưa lên vuốt thân kiếm, trầm giọng nói: "Liễu Mi, ta nói một câu cuối cùng. Nhường đường. Nếu không Vương Mỗ sẽ toàn lực xuống tay." Liễu Mi mân mân môi dưới, lắc đầu, hạ giọng nói: "Không được đâu, Vương Lâm ngươi nếu tiến vào bên trong sẽ không có đường sống đâu. Không bằng ngươi đem ý cảnh của ngươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi thu hồi lại mệnh hồn." Vương Lâm nhìn Liễu Mi, mỉm cười nói: "Thiên Huyễn Vũ Tình, Liễu Mi, ngươi vẫn cho rằng đến bây giờ mà tại hạ vẫn còn chưa nhìn thấu sao?" Trong mắt Liễu Mi vẫn không có biến hóa gì, cười khẽ nói: "Đương nhiên sẽ không cho lại như thế." Năm đó, đại nhĩ tu sĩ hành là vì để ngươi hiểu biết về ý cảnh của ta cho nên mới đến đánh nhau với ta một hồi đi. Đúng vậy, ý cảnh của ta chính là Thiên Huyễn vô tình đạo. Linh ngộ sinh tử luân hồi của ngươi đồng dạng cũng chính là tối vô tình trong thiên đạo. Nếu thiên có tình thì dĩ nhiên không thể thành đạo. Ta và ngươi đều sống nhau. Thiên Huyễn phân thân của ta Lĩnh ngộ tình cảm nhân sinh khác nhau, do đó bà tu thành vô tình. Còn ngươi đồng dạng cũng tiến nhập hữu tình cảm ngộ sinh tử, nhìn thấu phàm trần, lĩnh ngộ ra luân hồi chi đạo. Nói vậy, hiện tại ngươi cũng đã hiểu ra, sinh tử luân hồi thiên đạo cũng chính là vô tình chi đạo. Ta và ngươi là cùng một loại người. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Liễu Mi, vỗ túi trữ vật cấm tiên xuất hiện trong tay. Hắn không muốn dùng Tôn Hồn Tiên. Chân chính tác dụng của Tôn Hồn Tiên nên đặt ở sau cùng, khi cướp đoạt mệnh hồn cũng sử dụng lại khi đánh nhau với vương của linh vật mệnh hồn. Cấm tiên dung lên, những cấm chí bên trên lập tức hóa thành từng đạo cấm khí, cao thế xông ra tràn ngập bên trong thông luống. Liễu Mi chu tức tử cũng đã đến hồi tử vong. Một trận chiến giữa ta và ngươi cũng không tất yếu." Vương Lâm trầm giọng nói, "Liễu Mi dù sao cũng là anh viễn trung kỳ, nếu không sử dụng thập ức tôn hồn tiên thì rất khó phân ra kết quả trong thời gian ngắn. Một khi trì hoãn quá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến thời cơ tu luyện mệnh hồn sẽ làm hỏng mất đại sự." Liễu Mi cười khẽ, ngẩng đầu nhìn không trung. Vẻ ngô nhược trước đó đã tan biến, biểu hiện bên ngoài đắt là một vẻ lạnh lùng, vô tình. Vương Lâm, mặc dù sư phụ không để ta tới tìm ngươi, ta cũng sẽ đánh với ngươi một trận, mượn ý cảnh chi nào của ngươi khiến thiên huyễn vô tình của ta đạt đến viên mãn. Ngươi ra tay đi. Ánh mắt Vương Lâm hoàn toàn lạnh như băng, hai tay bấm huyết tay phải điểm về phía trước trong miệng phốt nhẹ, cấm. Bỗng nhiên, cấm chí bên trong cấm phiên lập tức điên cuồng gào thét xông ra, điên cuồng vang vọng trong khung lũng. Một đám cấm chí ánh sáng không ngừng lóe ra. Những hào quang này ngưng tụ trước người Vương Lâm, lập tức hóa thành một thanh trường thương màu đen, lơ lửng giữa không trung. Trên thân nó lưu độc từng đạo tia rực màu tím truyền ra âm thanh thanh thanh thú. thân mình Vương Lâm khẽ động, hóa hành tàn ảnh, nắm lấy trường thương. Tiên lực trong cơ thể bắt đầu lưu động, lập tức xung nhập vào bên trong trường thương. Đột nhiên, nó tản mát ra một cỗ ánh sáng màu tím vàng. Mỗi một tấm chí tạo thành cây trường thương này đều được xung nhập đầy tiên lực. Trong khung lúng tràn ngập một cỗ hồng hoang khí. Tiên nghịch tác giả Dĩ Cảnh thực hiện. Huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odi.org. Huyền 2. Tung chân truy hành. Chương 448. Gặp Liễu Mi lần thứ 3. Cúp ngay. Vương Lâm hét lớn, thân mình nhảy lên không, hóa thành một đạo hắc ảnh, cầm trường thương trong tay, mạnh mẽ đâm ra, như rùa long nhập hải, điên cuồng gào thét xông tới. Từng trận âm thanh ầm ầm vang lên ở những nơi trường thương đâm qua, khí thế kinh thiên. Trong ánh mắt lạnh lùng của Liễu Mi hiện lên một tia sáng kỳ kỳ, hạ giọng nói: "Pháp vào của ngươi tuy nhiều nhưng cũng chỉ là anh viễn sơ kỳ tu vi, tiên lực được dùng đến cũng quá ít." Nói xong, cánh tay ngọc ngà của nàng điểm một cái về phía trước, chỉ thấy lục mang chợt lóe lên trên đầu ngón tay của nàng. một con phượng hồng tức lại xuất hiện. Hai mắt của con phượng tức này lóe ra ánh sáng yêu dị, bay lên trời, lượn lờ trên đầu của Liễu Mi, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang ầm ầm lao đến. Khai. Ngay khi trường thương của Vương Lâm phá không lao đến, Liễu Mi hạ giọng quát. Lời này vừa ra, lông chim toàn thân của con phượng tức lập tức bỗng nhiên xòe hết ra. Một cảnh đẹp tuyệt luân khi khổng tước song đuôi xuất hiện trong thung lũng. Nháy mắt, toàn bộ thung lũng bỗng nhiên sáng ngời, như thể tất cả hào quang đều ngưng tụ trên thân của con khổng tước, khiến nó rực rỡ sáng chói. Cùng lúc đó, một cỗ tiên lực cuồn cuộn từ bên trong khổng tước phát ra, hóa thành từng đạo tiên khí màu trắng tràn ngập bốn phía. Hết thảy những điều này nói thì lâu nhưng thực tế diễn ra cực nhanh. Thân ảnh của Vương Lâm như sấm đánh, mang theo trường thương như sấm chớp đâm tới. Ầm. Nháy mắt khi cổng tước xòe đuôi, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiên lực cuồn cuộn đánh vào với một lực lượng không thể tưởng tượng được, khiến thân hình Vương Lâm nháy mắt đát sừng lại. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm Thù thân mình nháy mắt đã bị dừng lại nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trường thương trong tay lại vung lên. Trường thương vẫn không dừng lại, tốc độ còn nhanh hơn, điên cuồng đâm vào cổng tước, ầm, lại thêm một âm thanh long trời lở đất. Trường thương như con sao long, lấp lên các oanh kích lên người con cổng tước. Bỗng nhiên, trường thương màu tím vàng tiêu tan, toàn bộ hóa thành từng đạo tẩm khí, tản ra bốn phía. Con thồng tướng kia vẫn xinh đẹp như cũ nhưng sắc thái cũng hơi ảm đạm. Sắc mặt của Liễu Mi hơi tái nhợt, hạ giọng nói: "Pháp bảo này của ngươi, không phải ngụ tiên bảo cũng không phải tiên bảo." Rất kỳ lạ. Sau khi phóng trường thương ra, thân mình Vương Lâm liền lập tức lui lại. tay phái xuất ra một trảo vào hư không, một cây đại phiến lập tức xuất hiện trong tay. Thập Tôn hồn tiên rút cục bị hắn xuất ra. Hắn không muốn lại tốn thêm thời gian, lấy phiến này trực tiếp chép nàng tiến vào trong chu tước mộ. Nháy mắt khi phiến này xuất hiện, vẻ lạnh lùng của Liễu Mi càng đậm. Nàng nhìn Tôn hồn tiên, hạ giọng nói: Không nghĩ tới Đỗn Thiên Tiền bội thực sự đen thiên này cho ngươi. Tuy nhiên, Vương Lâm, việc ngươi có được đại tiên này ta đã sớm đoán được. Nếu không cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ Tế Đàn này chờ ngươi. Ta là người thứ hai tiến vào Chu Tức Mộ, chính ta lựa chọn chiến trường diễn xa trận chiến giữa ta và ngươi. Nếu ngươi sử dụng Tôn Hồn Phiên, ta sẽ phá hủy Tế Đàn này. Nó sẽ mất mấy ngày mới có thể ngừng kết lại. Như thế có thể ngăn cản ngươi được thời gian mấy ngày. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Liễu Mi. Tư Đồ Nam cũng đã nói cho hắn biết, tế đàn này chính là do một thế hệ chu tổ trước đây tạo ra, có tác dụng truyền tống. Sau khi mở ra tu tinh tinh, tế đàn sẽ bị cố lực lượng kỳ dị bên trong tu tinh tinh tấn công. Sau đó nó có một phú thần thông, dù phá hủy nó, chỉ cần mấy ngày liền có thể ngưng tụ lại, tồn tại lần nữa, không bao giờ dứt. Đạo phù này cũng có chút tương tự với linh vật mệnh hồn. Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Vương Lâm trầm giọng nói. Liễu Mi mỉm cười nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói: "Liễu Mi không có mục đích gì cả, chỉ là muốn lấy ý cảnh của ngươi mà thôi." Vương Lâm nhìn chằm chằm Liễu Mi, tay phải miết một cái, thật ức tôn hồn phiên trong tay tiêu tán. Tay phải bấm quyết, điểm lên mi tâm, lập tức không trung tối sầm lại, như bị một bàn tay vô hình to lớn xé sạch từng trận bùi khí từ phía chân trời mạnh mẽ xuất hiện. Theo những trận bùi khí ngày ngày càng nhiều, một hoạt trục cực lớn bỗng nhiên từ trong đám bùi khí biến ảo ra trải ra trên không trung. Hào chụp này vừa xuất hiện, lập tức phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ cả bốn phía. Hai mắt của Liễu Mi sáng ngời. Nàng thở sâu, khoanh chân ngồi ở bên trên tế đàn, nhắm hai mắt lại. Khi nàng nhắm hai mắt, con thồng tước trước người nàng lập tức hót lên một tiếng cao vút, nó bay lên, hoàn toàn kêu phù trên Liễu Mi. Thân mình nó nhoáng cái, lập tức bành trứng Nháy mắt đã hóa thành một con khổng tước cao hơn 10 trượng Nhất là cái đuôi của nó xòe ra Lúc này cực kỳ khổng lồ Gần như nó che kín cả toàn bộ thung lũng Đảo của ta chính là thiên huyến vô tình Cũng giống như hơn một ngàn cái lông chim khi khổng tước xòe đuôi này Mỗi một lông chim đó là nhất huyến Trên thực tế đảo của ta không phải là ngàn huyến mạt là 999, Huấn. Khi một huấn cuối cùng hình thành ý cảnh của ta liền đạp tới anh biến thù khí. Vương Lâm, hãy thành toàn một, huấn cuối cùng cho ta được chứ? Thanh âm của Liễu Mi từ trong không tước truyền ra. Ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh như băng, tay phải ngâm lên chỉ vào hướng không trung. Họng chụp giữa không trung lập tức truyền ra âm thanh sét đánh. Trên họa trục hiện ra bức tranh từng dòng nước chảy từ trên núi xuống. Bức tranh Thủy Mạc có hai màu đen trắng này tuôn ra từng đảo bồi khí. Một, huyễn cuối cùng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hơn nữa còn cho cuộc đời ngươi mãi mãi ghi nhớ, không bao giờ có thể quên được. Thanh âm của vương lâm lạnh như băng tay phải vung xuống phía dưới. Hòn quyển giữa bầu trời lập tức truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, đánh ra đại lượng bụi khí, từ hoard trục kia trên trực tiếp đổ xuống, bỗng nhiên hình thành một con thanh long thật lớn. Nó gào thét, hướng về con tổng tước trên liễu mi há miệng ngọng tới. Con tổng tước hốt lên một tiếng lanh lảnh. Thanh âm trong trẻo như thông tới cầu thiên. Nó ngẩng đầu lên, cái đuôi của nó xoè ra một cách ưu dị, ánh sáng bảy màu đỏ, xanh, vàng, lục, lam tràn tiến lập tức theo đó tán phát ra, hiện ra vẻ lạnh lùng vô tình thật sâu. Lập tức ở giữa đất trời, dưới hoạt trụ sinh tử luân hồi lại có thêm một cố ý cảnh, sự vô tình trong cố ý cảnh nói có thể khiến xương lạnh càng thêm lạnh, có thể khiến bốn mùa đột biến. Ở trong khung núm Vương Lâm lập tức cảm nhận được cố ý cảnh vang hàn này. Đó là một loại vô tình, một loại lạnh lùng mẩm sinh. Sơ khắc này trong mắt hắn, con tổng tước kia chỉ là một thứ tư ảo mà thôi. Trân Chính ngẩng đầu nhìn lên thanh long là Liễu Mi. Ánh mắt này lạnh lùng, vô tình, cao ngạo. Loại ánh mắt này tuy cũng tương tự như Hồng Điệp nhưng hồng điệp chính là tuyệt tình, so với vô tình thì kém quá xa. Người có tình mới có thể đoạn tuyệt tình nghĩa. Đây là tuyệt tình, mà người bẩm sinh tất là vô tình. So với tuyệt tình tự nhiên là cao hơn một bậc. Thanh long gào xít xông lên, cái miệng thật lớn bỗng nhiên lao đến bên cạnh cổng tứ, nhoáng lên một cái đát lập tức tan ra. hóa thành một đoàn bụi khí nồng đậm, bao phủ hoàn toàn con tổng tước cả bốn phía. Hít thở mọi thứ trên thế gian này đều không thoát khỏi sống và chết. Nếu còn sống thì sẽ tiếp tục tồn tại, nếu chết thì sẽ tan biến. Trong miệng Vương Lâm than nhẹ. Hắn nghĩ tới Lý Mộ Huyền Con tổng tước lại hót vang một tiếng, ánh sáng bảy màu dung hợp lại với nhau cùng một chỗ, biến thành một đạo ánh sáng màu hồng, xuyên thấu qua đám khí màu xám mờ mà ra, đâm thẳng lên trời, dung hợp cùng với bức tranh thủy mặc với cảnh nước từ trên núi chảy xuống. Thế gian này, những thứ sinh đẹp nhất thường đều là vô tình nhất. Ánh sáng màu hồng rất xinh đẹp. được hàng tỷ người chiêm ngưỡng nhưng nó cũng là vô tình, không ai có thể nắm bắt được nó. Đuôi của Thổng Tước tuy đẹp nhưng cũng chỉ thuộc về nó mà thôi. Tía trên hòa chụp cùng với sự dung nhập của ánh sáng màu hồng, nhan sắc của nó sân sân không chỉ còn là trắng đen nữa mà đã có một chút tươi đẹp. Đám bụi khí xung quanh Thổng Tước cũng trầm rãi biến màu. không chỉ có một màu nữa mà dần có những màu sắc khác hòa lẫn vào. Tiên Nhịch tác giả Nhí Căn thực hiện. Miết công từ truyện được chia sẻ tại website udiduyentruyen.org quyền hay Tu chân quyết ảnh chương 449. Một quyển cuối cùng 999 quyển chỉ còn thiếu 1 huyễn là ta liền tu thành thiên huyễn. Vương Lâm, hết thảy những điều này ở đâu? Nếu ngươi chỉ có thực lực như thế này, không sử dụng tôm hồn tiên thi không thể kháng cự. Như thế thì ngươi đã khiến ta rất thất vọng. Vốn khi ta gặp ngươi lần đầu tiên ta tay ở luyện hồn tôm đã muốn xuất thủ. Nhưng khi đó ngươi quá yếu, ý cảnh cũng chưa đạt đến hóa thần đại viên mãn, không thể ngưng thệt trong linh ta luôn chờ đợi. Hiện tại ý cảnh của ngươi đã đạt đến hóa thần đại viên mãn, có thể xuất hiện thực chất. Nhưng vì sao lại như vậy? Ngươi chỉ có thực lực như thế này thì hôm nay không thể khiến ta hình thành một huyền cuối cùng được. Sắc mặt của Vương Lâm vẫn như thường, ngẩng đầu nhìn lên họ trục trên bầu trời, trầm mặc không nói. Trong họ trục, nhan sắc bảy màu ngầm đậm không còn hoàn toàn là hai màu trắng đen nữa. Bước tranh thủy mặc nước chảy từ trên núi xuống dần dần đã trông sống thật hơn. Không nói có thêm màu sắc, ngay cả cây cối trên núi kia vốn chỉ có hai màu sợ này cũng đã bị màu lục bao phủ. Trong miệng ngươi nói sống là nó tồn tại, nói chết là nó tiêu tan. Nhưng trong lòng ngươi thực sự có thể đạt được sao? Vương Lâm, ta thật không ngờ ý cảnh của ngươi lại còn tồn tại một sơ hở lớn như thế. Khó trách ngươi vẫn không thể vận dụng ý cảnh để công kích. Thì ra chỉ có thế. Thanh âm của liễu mi chứa đầy vẻ thất vọng. Ánh mắt của Vương Lâm vẫn lạnh như băng tay phải vung lên, một đám xương mù màu đỏ từ trong túi chứ vật của hắn nhanh chóng bay ra. lõng lên một cách liền bay vào trong hỏa trục, sinh tử luân hồi trên không trung. Nên chết tự nhiên sẽ tiêu tan. Tuy nhiên, nếu đáng sống mà lại tiêu tan thì ta tuyệt đối không đồng ý. Liễu Mi, một, huynh, cuối cùng ta sẽ mang cho ngươi. Âm thanh của Vương Lâm lạnh như băng. Sơ khắc này bên trong hoạt trục sinh tử giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một chút hồn nhạt, bên trong hồn nhạt này mơ hồ lộ ra một hư ảnh của một thân thể mềm mại. Hư ảnh này không phải là lý mộ uyển mà là tiên tử tiểu muội như trong lời của Tước Lập Quốc. Năm đó, tam tổ của tiên di tộc hóa thân trở thành tu sĩ, tu luyện ra một tia ý cảnh. Sau khi trở lại tiên di tộc, Tam tổ từ bỏ tu nguyện ý cảnh khiến cho nguyên thần sụp đổ Nhưng một tia ý cảnh cũng cực kỳ cứng cõi Không ngờ vẫn không chân chính tiêu ăn Sau khi bị vương lâm thu được Vẫn để trong túi chứ vận Đây mới chân chính là sát chiêu mà hắn sành để đối phó với biểu mi Trong thời gian kể từ lúc thu được ngọc sản của chú Vũ Thái Có liên quan đến ý cảnh của biểu mi Trong lòng vương lâm đã có kế hoạch Ý hoạt này tuy nói là ác độc nhưng nếu Liễu Mi vẫn cứ chấp mê bất ngộ thì Phương Lâm cũng không do dự đem ra sử dụng. Sau khi xem qua ngọc giản của Chu Vũ Thái, nội tâm Vương Lâm càng thêm xác định ý cảnh này rất phù hợp để đối phó với Liễu Mi. Muốn phá vô tình đạo cần thiết phải có ý cảnh chí âm chí sâm trong thiên hạ, lấy sâm dục gợi lên tình dục. Do đó bài trừ vô tình Vương thí trong hoạt chụp đồng thời truyền ra một trận tiếng cười sâm tạt. Bóng dáng yêu dị của mỹ cơ sần sần nhưng thật bên trong hoạt chụp sinh tử giữa không trung. Bên trong hoạt chụp, nữ tử hạ thân không mặt gì, phi đồng, âm thanh như dên gì, hạ giọng nói: "Tâm địa thật độc ác. Đen ta vây khốn lâu như vậy, lúc này mới rùng đến người ta, mới thả ta ra." Vương Lâm tâm của ngươi chẳng lẽ là sắt đá sao? Tuy nhiên thân thể này ta quả thật rất thích." Nàng nói xong cười yêu kiều. Tiếng cười này rơi vào trong tai Vương Lâm cũng khiến tâm thần hắn không khỏi chấn động, mất một lúc mới khôi phục lại. Bên trên kiếm tiên lại một màn sương đen xuất hiện. Hứa Lập Quốc biến àng xa, đứng thẳng nhìn lên mỹ cơ, hai mắt phát ra dục vọng mãnh liệt. Đây là bên trong cổng ức truyền ra thanh âm trầm trừ. Trong mắt Hương Lâm không hề có vẻ thương hại, trong miệng khút nhẹ. Sinh tử đạo luôn hồi. Hợp chụp giữa không trung bỗng nhiên thu lại, từ hai hướng nam bắc cuốn lại vào nhau. Nó phát ra một tiếng vang rồi khép lại hoàn toàn. Sau khi hợp lại, ánh sáng màu hồng lập tức vỡ tan, ánh sáng bảy màu lập tức bị bức ra. Nhưng lập tức, hỏa trục lập tức khẽ động, lại theo hai hướng bắc nam mở ra. Chẳng qua trong bức tranh cũng không phải là cảnh nước chảy từ trên nối xuống nữa mà chỉ có bóng dáng của một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, hai mắt sâu tà. Nàng chen miệng cười khẽ, thân mình nhảy lên, từ bên trong hỏa trục nhảy ra, cả người hóa thành bụi phấn, từ trên không trung gào thét lao xuống. Hướng thẳng đến con tổng tước thật lớn phía trên Liễu Mi. Trong đôi mắt của tổng tước lộ ra một tia giơ dư. Loại ánh mắt này trực tiếp truyền đến nội tâm của Liễu Mi. Kiểu giơ dư này không nhiều khi xuất hiện trên thân mình nàng. Liễu Mi, không phải là ngươi muốn một quyến cuối cùng sao? Vẻ giơ dư trong ánh mắt của tổng tước chợt lóe lên, biến mất. này thôi, phục vẻ lạnh lùng, thanh âm từ bên trong truyền ra. "Vương Lâm, ngươi thật đê tiện." Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường. Sơ phút này mị cơ hóa thành bụi phấn, như sao băng nháy mắt lao đến. Gần tới nó phân làm hai theo hai mắt của tổng tước chui vào, biến mất bên trong. Toàn thân con tổng tước lập tức tản mát ra từng trận bụi phấn, trong bụi phấn này chứa đầy ý vị nhục dục. Thân thể của tổng tước chấn động, sụp đổ, hóa thành nhiều điểm sáng, tiêu tan hoàn toàn, lộ ra Liễu Mi đang quanh chân ngồi ở bên trên tế đàn. Sờ phút này trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng dâng lên một cố màu hồng, khiến cho tướng mạo của nàng vốn đã tuyệt mỹ lại càng thêm tươi đẹp, càng làm cho người ta động tâm. Chẳng qua, ánh mắt của Vương Lâm Trung Thủy vẫn lạnh như băng. Hồn phách của Mị Cơ ý cảnh có thành công đoạt xá, cắn nuốt Liễu Mi hay không ư Lâm cũng không quan tâm. Liễu Mi có hoàn thành một huyễn cuối cùng của cô ta hay không, hắn cũng không quan tâm. Chính xác mà nói, hắn và Liễu Mi cũng không có thân cừu, không có đại hận. Thiết thay những điều này chung quy lại mà nói này có chút tức tạp. Nếu không phải Liễu Mi cứ khăng khăng đánh một trận Vương Lâm cũng không sử dụng bị cơ, cũng như lời của Liễu Mi, sử dụng mị cơ, lấy xâm tà ý cảnh bài trừ vô tình đạo của Liễu Mi quả thực quá mức đê tiện. Nhưng hết thảy những điều này Vương Lâm cũng không để trong lòng. Thân hình hắn xi động tiến lên phía trước, chỉ cần tiến vào tế đàn là có thể truyền tống đến bên trong Chu Tức Mộ. Vương Lâm đã nghĩ kỹ, nếu có thể tìm được mộ của một thế hệ tu tức tử là tốt nhất. Một khi tìm không thấy liền đi tìm linh vật chi vương thu lại mệnh hồn. Sau khi thu lại mệnh hồn, Vương Lâm sẽ không đi quản việc của Chu Tước Tinh nữa, lập tức rời khỏi Chu Tước Tinh, rời khỏi nơi này. Những năm gần đây, đáy lòng Vương Lâm có một loại cảm giác Khác Lâm ở trong cổ thần chi địa sắp thoát ly khỏi chói buộc của cổ thần. Như vậy, Vương Lâm biết rõ, khi đối mặt với đối phương, hắn sợ rằng không có chút thực lực nào để mà hoàn thủ. Giờ khắc này ở Chu Tước Đại Lục, phía đông của Chu Tước Quốc, nơi đây tràn ngực xương đen, nhất tổ của tiên di tục, vân tiên tử, tam tổ cùng với hai mươi diệp tổ linh khoanh chân ngồi cùng một chỗ. Trên khắc này trên mi tâm của bọn họ đều lóe lên thực vật bản mạng tản ra quang mang yêu dị. Chính giữa bọn họ có một đầu lâu. Phía trên đầu lâu này có khắc một phù văn. Mức độ sức tạc của phù văn này so với cái Vương Lâm đạt được cao thâm hơn vô số lần, căn bản không thể đem ra so sánh. Nhất là phía trên đầu lâu, một cỗ khí tức cường đại đến không thể tin nổi ngưng tụ sâu đậm. Cổ lão nhân xa đã được phù văn tinh viễn cổ thần linh chỉ điểm đột phá thập nhất diệp, là người thứ ba từ trước tới nay của tộc ta đạt đến thập nhị diệp chú thuật sư. Phù văn trên đầu lâu của người ba chứa thần lực. Lúc này, nếu chúng ta đồng thời hiến ta hẳn là có thể đưa được một người tiến vào phụ tước mộ. Ánh mắt của Vân Tước Tử nhìn đầu lâu với vẻ sùng kính, trầm giọng nói: "Như vậy, ai đi?" Nhất tổ trầm rãi nói: "Tam tổ nữ tử tiên kiều bá mị, giờ phút này cũng không có tâm tình cười đùa, mà là han nhẹ nói: Nhất tổ đi tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là thân thể của nhất tổ đang ở tầng thứ nhất của tiên phi tộc, ngươi lấy phù văn để nguyên thần xuất khiếu, không biết ở trong chu tước mộ có bị thành hưởng hay không, không bằng." Nàng mới nói tới đây, bỗng nhiên biến sắc Nhìn về phương hướng chu tước mồ sa sa trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Một tia ý cảnh của ta năm đó không ngờ đang đoạt xác. Hừ, ta sao có thể khiến nó như ý được.